Một đoàn tiểu tử nói nói cười cười, bất chi bất giác liền đến kia chỗ bán sỉ thị trường, tuy rằng này bán sỉ thị trường lúc này xem ra, tựa hồ không có đời sau như vậy khổng lồ, nhưng này quy mô cùng hàng hóa đều là giống nhau đại, giống nhau đầy đủ hết. Dư Càn mang theo một đám người trước tiên ở bên trong xoay chuyển, nhìn người khác như thế nào bán sỉ, như thế nào lựa chọn thương phẩm, thuận tiện nhìn nhìn chính mình coi trọng. Ta phát hiện bán sỉ so bán lẻ ít nhất tiện nghi một nửa giới. Có tiện nghi đương nhiên muốn càng tiện nghi, đây là một vị nghe được bán sĩ thương cùng thương hộ nói chuyện đồng học nói. Những người khác gật gật đầu, dư càng nhìn nhìn. Xoay người cùng đại gia nói, nếu là bên này bán sĩ cùng bán lẻ đều một cái giá, ngươi cảm thấy, bán sĩ người chiếm không đến tiện nghi, nhân gia còn sẽ đến sao. kia thế nào mới có thể càng tiện nghi? Có người trực tiếp bắt lấy trọng điểm, ta vừa rồi nhìn, bên trong quần áo thật xinh đẹp, ta tưởng, hát hát. Ta tưởng cho ta muội muội, ta mẹ, cha ta một người lộng một bộ. Ta cũng tưởng cấp người trong nhà lộng. Ấn ơn. Chính là trong túi ngựa ngùng A. Dư càn nhìn một vòng, tựa hồ tới người đều có như vậy tư tưởng, nghĩ nghĩ nói, kia mọi người đều nhìn hảo. Nếu là trong chốc lát chúng ta có thể ở một chỗ đem toàn bộ đồ vật, mua tới, giá khẳng định hảo giảng. Đúng đúng đúng. Còn có. Dư càn nhắc nhở, đại gia trong tay đều không dư giả. Đừng bởi vì quá tiện nghi, một không cẩn thận mua nhiều, đến lúc đó lại hướng bàn đứng, trường học kia địa phương nhưng không chuẩn học sinh bãi hàng việt hẻ. Bãi hàng việt hẻ. Này ba chữ tựa hồ lập tức nhắc nhở vài cá nhân. Dư cản trang không phát hiện bọn họ trong mắt tinh quang, tiếp tục nói, bất quá, các ngươi có thể thử xem đến học sinh phố đi mua mua, ha ha. Học sinh phố kia thật là hảo địa phương A. Kia địa phương liên tiếp vài cái trường học đâu. Dư càng không biết, liền bởi vì hắn những lời này, đi theo hắn tới cái đồng học, bao gồm ông Thế Hằng ở bên trong, 4 năm đại học, không lại hướng trong nhà muốn một phân sinh hoạt phí không nói, còn chính mình tồn không ít. Sau lại có 2-3 cái đồng học, càng là đêm này 10 năm tồn hạ tiền, coi như chính mình gây dựng sự nghiệp quỹ. Người trẻ tuổi đều không thiếu dám xâm dám làm tinh thần, đặc biệt là một phân tiền làm khó anh hùng hán thời điểm. Đối mặt một tảng lớn thương cơ, Ngươi làm cho bọn họ không thể không bí quá hóa liều. Thậm chí, vì đồ vật hàm mua, trừ bỏ ngay từ đầu, đại gia tài chính không đủ, mới tập hợp đến cùng nhau mua bán, mặt sau tài chính chậm rãi nhiều, đại gia liền tích ra, một người hoặc là vài người chuyên môn lộng một loại. Như vậy không đỡ người khác sinh ý, chính mình cũng có thể đại kiếm. Bất quá, lúc này, này đàn vừa mới mới vừa động tâm tư học sinh tử nhóm, chỉ cảm thấy này bán sỉ thị trường hoa cả mắt thực. Đại gia xoay 2-3 tiếng đồng hồ, mới cuối cùng tuyển định một cái cửa hàng. Kia lão bản cũng sẽ làm buôn bán, thấy đều là học sinh, miệng lại ngọn, nghĩ về sau có phải hay không, có thể nhiều kéo điểm học sinh khách, giá phương diện cũng cấp công đạo. Bởi vì đại gia tiền đều không phải rất nhiều, cho nên một hồi đồ vật mua lúc sau, cũng không dám lại mua. Sau đó vài người thường nghỉ ngơi thời điểm, ở bên kia lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Liên Uông Thế Hằng đều nhịn không được tham một phen. Đương nhiên, đại gia cũng có hỏi dư càn, bất quá, dư càn đối việc này không có hứng thú. Cùng đi ngắm lại cảm thấy cũng đúng, dư càn đều công tác, cũng nên không có gì thời gian, cho nên chính bọn họ vài người ở bên kia thương lượng. Thương lượng kết quả là thừa hiện tại thời tiết còn không có lạnh, đem đã đổi mùa xuống dưới mùa hè quần áo bán xỉ một ít, trở về mua, bởi vì học sinh trung không thiếu có giống như bọn họ mua không nổi đường quý quần áo chỉ có thể chờ đổi mùa thời điểm mua. Cái này ý tưởng nói cho Dư Cản thời điểm, Dư Cản cũng gật đầu nhận đồng. Xem mấy cái nam sinh vừa rồi mua đồ vật, liền biết bọn họ trong tay không dư giả, bán sỉ mùa thu cùng mùa đông quần áo đối bọn họ tới nói đều không có lời, liền mùa hè quần áo nhất có lời. Kia Dư Cản, ngươi giúp chúng ta nhìn xem." Thấy Dư Cản nhận đồng, có người lập tức liền mở miệng, liền nhìn trên người của ngươi Xuyên, liền biết ngươi sẽ xem biệt núu nhéo. Vương Thế Hằng một cái tắt chụp ở dư càn trên vai, dư càn không tiếp thu cũng đến tiếp nhận rồi. Các ngươi cảm thấy các ngươi vừa rồi mua quần áo kia trong tiệm quần áo chất lượng thế nào? Tuy rằng nói đáp ứng hỗ trợ tuyển quần áo, nhưng dư càn cũng không cảm thấy, nhất định phải lựa chọn phi thường tốt, phi thường tốt mùa hè quần áo, chính là đổi mùa, phòng trừng cũng thấp không bao nhiêu. Còn hành, chung đảng tám dạng. Chúng ta đây liền đi kia trong tiệm, hỏi một chút kia lão bản. Dư Cản đề nghị, có mấy cái nam sinh nghe Dư Cản nói như vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Kia chủ tiệm xem một đám học sinh lại quả trở về, còn nói muốn cùng hắn làm buôn bán, trên mặt rõ ràng thật cao hứng, nghe được nói muốn bắt lấy hắn đổi mùa mùa hè trang phục khi, lập tức cười ha hả tướng tải thay cho không lâu mấy túi quần áo đem ra. Ta cũng không cho các ngươi ấn một kiện một kiện tới, bên này sáu cái túi, một cái túi các ngươi cấp 100 thế nào. Chủ tiệm một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Học sinh mặt từ trước đến nay đều rất non, nhân ra một bộ ta đã tính ngươi thực tiện nghi thời điểm, thường thường liền không biết muốn nói như thế nào. May mắn, bên này còn có cái quân sự. Dư càn nhìn nhìn kia túi, không gật đầu, cũng không lắc đầu, cười nói, lao bản, ngài nói 100 khối nhưng thật ra cũng không quý. Chỉ là chúng ta tưởng trước nhìn xem quần áo. Yêu cầu này không quá phận. Lão bản thấy đối phương là thiệt tình thực lòng tưởng mua, cũng liền gật đầu, vậy các ngươi xem đi. Dư cản thấy lão bản không có không cao hứng, làm mấy cái đồng học hỗ trợ đem túi mở ra, mở ra trong túi mặt, không nói có mùa hè quần áo, ngay cả đã bị đảo thải lông dê sam gì đó cũng là có. Lão bản, nhìn kia vài món lông dê sam, dư cản linh cơ vừa động ngài nơi này khoe khoang còn có như vậy cũ quần áo sao? Ngươi muốn? Ấn! Khả năng còn có vài món, bất quá, nếu các ngươi nếu muốn, ta đi phụ cận cho ngươi thu thu, nhìn xem người khác trong tiệm có hay không. Hành, nếu là lão bản có thể thu được nói, liền yêm ngươi nói hoàn toàn túi giá cả. Vương thế Hằng một cái đồng hương nói, nói xong hướng dư cản chớp chớp mắt, ý tứ là hắn minh bạch có ý tứ gì. Kia lão bản cũng rất nhiệt tình, nhìn thoáng qua dư cản từ bên trong quần áo trích ra tới vài món cũ khoản quần áo lập tức tìm người hỗ trợ nhìn điểm, liền đi ra ngoài. mua này đó cũng làm gì? vương thế hằng hạ giọng do hỏi. buồn à? vương thế hằng đồng hương nói, nay quần áo ở bọn họ bên này cũ, trở về chúng ta tẩy tẩy, lại tìm mấy nữ sinh hỗ trợ lộng lộng, lại là hảo được. cao. dư cản giống vương thế hằng đồng hương căng ngón tay cái. lớp trưởng, ngươi quả nhiên lồi lõm, lạc đơn vị, đầu nên thợ du. Vương Thế Hằng nhìn xem chính mình đồng hương, nhìn nhìn lại Dư cản, lại trừng mắt nhìn mấy thứ cười trộm những người khác, không thể không thừa nhận, Dư cản cùng đồng hương giống nhau có đầu óc. Nói xong này đó, Dư cản lại đem người tập hợp ở bên nhau đem chính mình ý kiến nói, hắn ý tứ là lần này liền không cùng lao bản mặc cả, đánh giao cho bằng hữu danh dự. Đến lúc đó, làm lao bản nhiều đưa điểm đồ vật, như là quần áo phối sức ga, đai lưng a gì đó. Một đám sinh viên. Sương tại nhìn đến kia túi quần áo thời điểm, liền cảm thấy một trăm khối thực đáng giá. Nơi nào còn nghĩ vậy sao nhiều? Cho nên, cuối cùng cái này chủ trì đại sự cuối cùng bị ông Thế Hàng Đồng Hương cấp bắt lấy. Chờ nửa giờ sau, kia lão bản trở về, đại gia lại nhìn nhìn lão bản mang về tới đồ vật, vừa lòng gật đầu. Sau đó dựa theo phía trước thương lượng tốt cùng lão bản nói, Làm Buôn Bán liền thích sảng khoái người, một đám học sinh lại là lôi kéo làm quen. Lại là nói tốt, cũng không cùng hắn mặc cả, đến cuối cùng không cần người mở miệng, chính hắn liền tặng một ít, ở hắn xem ra không đáng giá tiền quần áo phối sức. Phó hảo tiền, đem đồ vật sửa sang lại hảo, mấy cái học sinh quyết định, đêm nay bọn họ liền đi học sinh phố thử xem. Một khi đã như vậy, bọn họ liền không thể lại tiếp tục ở bên này chấm trễ. Dư cản không cùng bọn họ cùng nhau, chính hắn sự tỉnh sớm tại bọn học sinh mua quần áo trước liền xong xuôi. Hắn lúc này có thể trực tiếp về nhà đi long chạch thao bên kia đi ngủ ngon. Bất quá, ở trong lòng mặt, hắn vẫn là hy vọng này mấy cái học sinh có thể đầu chiến báo cáo thắng lợi, mạ đáo thành công. Rốt cuộc, vì hôm nay này phê hóa, mấy cái học sinh hoa thật không phải một chút hai điểm. 42 ngay lén, dư cằn đợi ba ngày, chính là chờ đến sự tình xử lý kết quả, lại là làm hắn dở khóc dở cười lại tức giận phi thường. Tuy rằng hắn từ lúc bắt đầu cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, nhưng lại như vậy kết quả là có ý tứ gì? Bồi tiền? Nhớ cái tiểu quá? Cảnh cáo? Thỉnh cầu hắn tha thứ? Đừng vì một ít việc nhỏ tính toán chi ly. Lời này nói đến nói đi giống như còn là hắn dư cản sai lầm. Sự tình đã nghiêm trọng cố ý hư hao người khác máy tính, xe đạp, thậm chí danh dự vấn đề. Trường học cấp mới đáp án cư nhiên là trực tiếp coi như tiểu hài tử cãi nhau. Không đau không ngứa. Hít sâu vài khẩu khí. Dư càn nỗ lực ngăn chặn, bởi vì điện thoại bên kia lại nhảy giả dối xin lỗi, cũng giống như khẩn cầu trên thực tế là chỉ trích thanh em sở mang đến lửa giận. Nghe được hiện tại hắn còn có cái gì không rõ. Thượng có chính sách, hạ có đối sách. Cho dù có long trạch thao cùng long trạch diễn cấp trường học gây áp lực, nhưng trường học vì giữ được tên của mình. Khẳng định không nghĩ chính mình lão sư cũng bị kéo xuống nước. Mà tại chủ nhiệm muốn thoát thân, tự nhiên không thể đem đầu sỏ gây tội một cây gậy đánh chết, nếu không đối phương chó cùng rất dẫu, hắn cũng là không đến hảo. Cho nên, hiện tại cái này điện thoại, mặt ngoài là tại chủ nhiệm tự cấp chính mình xin lỗi, hô cầu chính mình tha thứ. Trên thực tế bất quá là muốn thông qua phương thức này, làm việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Cuối cùng chính mình chủ động thừa nhận là chính mình xúc động cũng giúp đỡ gánh vác một ít trách nhiệm tốt nhất. Cái gì bồi thường, ghi tội, xin lỗi a. kia bất quá là làm cho người khác xem. Sau lương như thế nào tính kế còn khó mà nói đâu. Nếu là đời trước dư cản, tuyệt đối sẽ ngây ngốc tín nhiệm đối phương nói chuyện, cũng đồng ý tạ chủ nhiệm ý tứ. Cái gì triệu bác lâm chỉ là nhất thời cảm xúc kích động, cũng không có thực tế thương tổn ý tứ. Nói cái gì triệu bác lâm là quốc gia lương đống chi tài. Ngoa tào. Dư cản ở trong lòng mắng to, triệu Bắc lâm muốn xem như lương đống chi tài, kia tương lai cái nào đơn vị tiếp thu, cái nào đơn vị suy xẻo. Tại chủ nhiệm, ta còn có việc, trước treo. Dư cản không nghĩ lại tiếp tục lắng nghe đối phương một lần lại một lần du thuyết, muốn cho hắn mềm lòng, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Trực tiếp đóng di động xong việc, lại nghe đi xuống, hắn thật sự sẽ bởi vì lửa giận, đem nhiều năm như vậy tới tu lên tu dưỡng đều cấp thiêu sạch sẽ. Sau đó trực tiếp mắng trở về. Quả nhiên, thật giống đạo minh tự nói, xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Hư tình giả ý xin lỗi, càng là trực tiếp ám sát người một cây đao tử. Ha ha! Bất quá kỳ thật, liên hệ kiếp trước sống như vậy nhiều năm, mấy ngày nay lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, hắn cũng có thể nghĩ đến trường học sẽ như vậy xử lý kết quả. Hắn biết, liên tính là có Long trạch thao cùng Long trạch diễn bối cảnh ở. Chuyện này chỉ sợ cuối cùng cũng chính là như vậy kết quả, nhiều nhất chuyện này chính là làm triệu bác lâm từ hiến đại quốc đi. Nhưng nói vậy, phỏng trừng mặt sau còn có loa mắt, nói hắn hắn dư càn ị thế hiếp người. Rốt cuộc, nhân gia phía trước đã đem ngồi câu đều hạ. Đến lúc đó chỉ điểm một chút, người khác liền sẽ như vậy tưởng. Thế giới này, trước nay không có gì công bằng cùng chính nghĩa đang nói, đời sau mọi người chỉ là nghe một chút truyền thuyết là có thể đem ngàn dặm ở ngoài một người bóc chết, hứa chi là cái gì cũng đều không hiểu, lý trí càng là lục bình giống nhau, dễ dàng bị chen chúc sinh viên nhóm. chỉ là hào không căm lòng, triệu bác lâm đỉnh một trương mặt mũi bầm dập mặt, thấp thỏm bất an nhìn trong văn phòng mặt vừa mới cùng cậu giống nhau cho người ta xin lỗi tại chủ nhiệm, muốn cười lại không dám cười. Nhìn tại chủ nhiệm đem điện thoại ghi âm đóng, hắn chạy nhanh điều chỉnh tốt chính mình dáng ngồi. Ngồi nghiêm chỉnh ngồi xong, Tiểu lâm A. Tại chủ nhiệm nhìn chầm chầm điện thoại cơ sau một lúc lâu, vừa rồi hắn bốn định nói một ít lời nói kích thích một chút đối diện kia tiểu tử, nhưng kia tiểu tử rất thông minh, từ đầu tới đuôi cư nhiên liền nói một câu. Loại này một quyền đánh vào đông tròng lên thượng, còn làm hắn làm cho người mặt ra nửa ngày xấu cảm giác, thật không dễ chịu. Chính là hiện tại dư càn di động đều tắt máy. Dồn sức hút một cây yên. Sau một lúc lâu liếc liếc mắt một cái bàn làm việc mặt sau vâng vâng dạ dạ ngồi nam xinh nói, việc này, việc này sẽ không liền như vậy xong. Cái gì? Còn không xong? Kia dư cản có lý không tha người a Triệu bắc lâm một kích động, đột nhiên liền đứng lên. Có lý không tha người? Lời này cũng là ngươi có thể nói sao? Tạ chủ nhiệm liếc liếc mắt một cái đối diện mặt mũi bầm dập thanh niên. Tuy rằng trước mắt thanh niên nói, này thương nhất định là dư cản tìm người đánh. Nhưng lấy hắn lại đây người cái nhìn, lại không như vậy cho rằng. Phòng trưng là tiểu tử này làm quá mức, trường học có người nhìn không được. người đương đại gia mỗi người đều lãng đốc. Cái gì có lý không tha người? Ta chủ nhiệm đem trên bàn ly nước cầm lấy, lại hung hăng bông. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Chuyện này rốt cuộc ai trước làm sai? Lại không phải ta. Xách! Ta, ta lúc ấy còn không phải là khí sao. Chính là... Chính là hắn cũng không nên lấy đi ta máy tính, kia máy tính chính là ta mẹ hoa một vạn nhiều đồng tiền cho ta mua, so với hắn kia đài phá đài thức đáng giá nhiều. Phá đài thức? Tại chủ nhiệm cười lạnh, triệu bác lâm, đừng ấu trĩ, lời này ngươi nói cho chúng ta hệ bất luận cái gì một cái lao sư nghe, người khác đều sẽ khinh bị ngươi. Ngươi học cái gì chuyên nghiệp? Một đài một vạn nhiều đồng tiền nổ thẻ tục có thể cùng một đài một vạn nhiều đồng tiền máy tính bàn phối chi so. Ngươi kia máy tính, liền trò chơi đều không thể chơi Còn tưởng viết trình tự Ngươi biết nhân gia bên kia nói như thế nào sao Nói như thế nào Nhân gia dư cản kia máy tính Chỉ là viết trình tự liền kiếm lời vài trăm vạn Phóng hắn cho má Đương hắn là Bill tè đâu Hừ Mặc kệ hắn có phải hay không Bill tè, Dù sao nhân gia hiện tại đã là chính hoa tập đoàn ngự dụng phần mềm công chính sư Thực ghê gớm Triệu Bắc lâm nỗ lực che giấu trung nghiêm trọng ghen ghét dò hỏi. Tạ chủ nhiệm đương nhiên không buông tha trước mắt tiểu tử trong mắt ghen ghét, cười lạnh nói, chính hoa tập đoàn phần mềm công trình, ở chúng ta quốc gia nói là đệ nhất, không ai dám xưng là đệ nhị, hắn khởi nguyên Âu Mỹ, ở châu Âu Đại Lục cũng là số 1 số 2, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Cho nên, ta cảm thấy, nếu là có thể nói, ngươi rứt khoát cùng mẹ ngươi nói, trực tiếp chuyển giáo hảo. Tại chủ nhiệm ném xuống như vậy một câu. Triệu Bắc lâm ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu như mày, nỗ lực cắp lực, nhưng vẫn là giận dữ hết. Hệ chủ nhiệm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi qua cầu rút ván có phải hay không? Rõ ràng là ngươi muốn ta đi đem dư cản trong máy tính mặt ổ cứng lấy tới cấp ngươi xem. Còn làm hại ta máy tính bị trộm. Ngươi hiện tại nói nói như vậy. Ngươi tin hay không ta đem ngươi muốn ta sự tình đều tuôn ra tới. Ngươi tại chủ nhiệm không nghĩ tới tiểu tử này, như vậy không thể nói lý, hảo, ngươi lợi hại, triệu Bắc lâm. Liên tính ta cho ngươi đi lộng, ngươi cho ta lộng tới sao? Còn có, ta làm ngươi chơi vu hoan hám hại kia một bộ. Ta làm ngươi ở người khác chăn thượng đi tiểu. A, triệu Bắc lâm giống to, không nghĩ thừa nhận mặt sau những cái đó là chính mình làm, kia thì thế nào? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không nghĩ đến lộng kia một bộ. Dù sao, đều là từ ngươi khiến cho. Ta chủ nhiệm mặt bởi vì triệu bắc lâm càn quấy có chút giữ tận và mẹo. Nghĩ đến bốn dĩ thực dễ dàng một sự kiện, kết quả liền như vậy bị trước mắt tiểu tử này làm tạm không nói. Hiện tại tiểu tử này lại như thế nào không biết điều. Ta sẽ không thôi học, cũng sẽ không truyền giáo. Ta thật vất vả khảo chúng ta tỉnh đệ tam danh, muốn ta truyền giáo, môn đều không có. Ngươi nếu là dám để cho ta truyền giáo, ta... Ta giết ngươi cả nhà đều làm được ra tới. Triệu Bắc Lâm nói, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tạ chủ nhiệm, đứng dậy hướng văn phòng môn đi đến. Có lẽ là hai người cảm xúc đều quá mức kích động. Không ai phát hiện văn phòng ngoài cửa hoang mang rối loạn buôn đảo một người nữ sinh. Kia nữ sinh cũng là lần này tân sinh, hơn nữa vừa lúc còn chính là dư càn lớp học. Hôm nay lại đây tìm tạ chủ nhiệm là muốn hỏi một chút hệ chủ nhiệm nàng có thể hay không chuyển hệ sự tình. Bởi vì nghe nói phần mềm chuyên nghiệp nữ sinh tốt nghiệp lúc sau, không phải thực hảo tìm công tác. Kết quả, vừa đến cửa liền nghe được trong phòng người ở khắc khẩu. Nữ sinh nguyên bản cũng không nghĩ nghe lén, đã có thể ở nàng do dự trục bánh xe biến tốc, trong phòng hai người liền đem sở hữu sự tình đều tin nóng. Nữ sinh hoảng không chọn lộ chạy vội ra làm công khu, đặc biệt là nghĩ đến triệu bác lâm cuối cùng câu kia, ta giết ngươi cả nhà đều làm được ra tới càng là sợ tới mức mặt như giấy trắng. Kết quả, cũng bởi vì không thấy được lộ, trực tiếp đụng vào nhân thân thượng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hoàng lôi. Vông Thế Hằng có chút kỳ quái nhìn trước mắt rõ ràng bị dọa đến không rõ cùng lớp đồng học. Người làm sao vậy? Không quan trọng đi. Nữ sinh gặp người kêu ra tên nàng, ngẩng đầu vừa thấy nhận ra là bình thường dẫn người không tồi lớp trưởng, trực tiếp liền khóc lên. Hoàng lôi hoa hoa khóc lớn. Nhưng thật ra đem vông Thế Hằng làm một ốc. Thiên! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng lôi! ngươi đừng khóc ca! Người khác đều nhìn qua. Lớp trưởng, lớp trưởng, ta rất sợ hãi a. Hoàng lôi làm nữ sinh, nói chuyện mềm mềm mại mại. Ở lớp học cũng coi như là một chi tươi mát tú lệ tiểu hoa, đã chịu vốn dĩ liền dương thịnh em suy nhất ban sở hữu nam sinh yêu quý. Ngày thường còn có chút tiểu nữ sinh tiểu ngạo kiểu. Hơn nữa... Nam nhất nữ sinh giống nhau còn mang theo tiểu nữ sinh ngượng ngủng. Ở nam nữ thụ thụ bất thân dưới tình huống, nhất nhất cùng nam sinh đều là cách xa nhau rất xa. Nhưng này sẽ, nhìn đến vông thế hằng hoàng lôi trực tiếp đem người trở thành cứu mạng dâm dạng, bắt lấy vông thế hằng cánh tay liền không ném. Vông thế hằng cũng nhìn ra hoàng lôi rõ ràng là bị dọa tới rồi, động tác có chút cứng đờ chân an, cũng tìm cái rửa hồ nước bên cục đá ghế ngồi xuống. Rốt cuộc làm sao vậy? Vương Thế Hằng an ủi nửa ngày. Hoàng lôi tiếng khóc rốt cuộc nhỏ xuống dưới. Khả năng cũng là cùng trường học hoàn cảnh cùng với chung quanh tới tới lui lui người có quan hệ. Hoàng lôi dần dần có cảm giác an toàn. Ta, ta vừa mới nghe được. Nghe được? Nghe được cái gì? Vương Thế Hằng chảo chảo cái óc. Bất quá, hắn không thúc dụng. Mà là nghiêm túc nhìn đối phương. Lúc này xem hắn, còn man có điểm lớp trưởng phạm nhi. Ta... Ta nghe được, nghe được Hoàng Lôi cẩn thận nhìn xem chung quanh, xác định ly gần nhất người cũng nghe không đến hắn nói chuyện, mới nhỏ giọng cùng ông Thế Hằng nói, ta, nghe được tạ chủ nhiệm cùng Triệu bắc Lâm lời nói. Tạ chủ nhiệm cùng Triệu bắc Lâm. Ông Thế Hằng trên mặt ngần ra. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói, ô ô Hoàng Lôi nói bên này lại bắt đầu khóc lên, ta phía trước còn ở lớp học giúp Triệu bắc Lâm nói chuyện, không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn như vậy xấu xa. Điều nữ sinh giống nhau đều tàng không được chuyện gì, hơn nữa xem hoàng lôi bộ dáng, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn nói hết, cho nên ông thế Hằng liền kiên nhận dẫn đường. Quả nhiên không trong chốc lát, hoàng lôi liền đem hắn nghe được nói ra. Ông thế Hằng cũng là khiếp sợ không ít, vốn dĩ hắn còn cảm thấy có phải hay không chịu Bắc lâm làm không đối sự tình, muốn hệ chủ nhiệm hỗ trợ cấp đảm đường, không nghĩ tới việc này ngay từ đầu là hệ chủ nhiệm khiến cho đầu. Ta vừa rồi là bị Triệu bác Lâm dọa tới rồi, hắn nói, nếu là tại chủ nhiệm dám để cho hắn truyền giáo, hắn liền sát tại chủ nhiệm cả nhà. Nói nơi này, Hoàng Lôi nhịn không được dùng mình một cái. Uông Thế Hằng vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, không có việc gì, hắn không dám. Như thế nào không dám? Hoàng Lôi khóc tang một khuôn mặt, lớp trưởng, ngươi không nghe được lúc ấy hắn nói chuyện ngữ khí, hảo dọa người a. Ta cảm thấy hắn liền dám, ngươi ngẫm lại. Hắn ghen ghét dư càn đều có thể ở người khác chăn thượng đi tiểu, ách. Ta cảm thấy, cảm thấy hắn thật đáng sợ. Ta, ta hảo tưởng về nhà. Đồng học ngươi là nhớ nhà đi. Vương thế Hằng vô ngữ nhìn thoáng qua chỉ cho hắn một cái hắc hắc đỉnh đầu nữ sinh. Thở dài. Liên tính hắn dám, ngươi cũng không treo chọc hắn, sợ cái gì. Chính là ta. Không có việc gì, việc này, ta sẽ không theo người khác. Ngươi coi như không nghe được. Vương Thế Hằng nói, liền tính nói, ta cũng sẽ nói là ta chính mình nghe được, bọn họ lại không thấy được ngươi. Đến lúc đó, làm cho bọn họ tới tìm ta. Lớp trưởng, hoàng lôi kinh hô, Ách, Vương Thế Hằng cảm thấy chính mình hoảng hốt gian thấy được một đôi nhấp nháy nhấp nháy sáng lấp lánh đôi mắt. Ách, là chính mình ảo giáp đi. Này có cái gì hảo xung bái. Linh Linh Linh, yến đại tá trưởng văn phòng máy bàn vang lên. Đang ở nhàn nhã uống trà hiệu trưởng, xem cũng không xem trực tiếp tiếp lên. Uy, chính hiệu trưởng, ta đối với ngươi xử lý sự tình rất không vừa lòng, một khi đã như vậy, ta đây liền chính mình xử lý tốt. Đối phương nói như vậy một câu, theo sau trực tiếp treo điện thoại. Mà theo bên kia điện thoại treo, hiệu trưởng nguyên bản nhàn nhã thần sắc không thấy. Lại dọn chỗ cơ thượng đã khôi phục trạng thái bình thường con số. Đại nào trống rỗng. tháng sau. Chương 42 Tháng 11 trung tuần, trải qua dài đến một tháng chiến đấu hăng hái, dư càn rốt cuộc bằng vào chắc tuyệt trí nhớ, đem buồn hẳn là ở 2012 năm mới xuất hiện nhiều công năng chí năng máy tính chính tự, trước tiên 10 năm hiện ra ra tới. Có lẽ là bởi vì trước đó không lâu kia sự kiện, Long Gia Huynh đệ hai người xử lý quá xinh đẹp, quá hợp hắn tâm ý làm nguyên bản áp lực ở trong lòng cái loại này phẫn hận hoàn toàn thoải mái. Làm báo đáp Dư Càn ở viết này nói trí năng trình tự thời điểm, không tự giác, liền thêm vào một ít 2013 hắn vừa mới mới vừa nghiên cứu ra tới một ít thực dụng tính điện tử trí năng. Thậm chí vì này đó trí năng trình tự tương lai có thể càng thêm hoàn mỹ hiện ra, hắn còn chủ động cấp long trạch diễn điện tử phần cứng viện nghiên cứu cung cấp không ít về phần cứng phương diện kiến nghị. Này đó kiến nghị ở hắn tới nói bất quá là thuật lại, nhưng hiệu quả là trực tiếp dẫn tới. Long Trạch diễn ở mệ quốc viện nghiên cứu nghiên cứu, cùng ngồi hỏa tiễn tựa mà tiến bộ. Cũng bởi vì này đó kiến nghị cùng viện nghiên cứu được đến thành quả, vì để người vạn nhất trung gian xuất hiện cái gì bại lộ. Hiện tại Long Trạch diễn trừ bỏ quản lý chính hoa tập đoàn một ít tất yếu sự vật, cơ hồ đều ở tại bên kia viện nghiên cứu. Ít nhất dư cằn ở bên này bận rộn viết trình tự một tháng, cũng chỉ gặp qua đối phương hai lần mặt. Này hai lần mặt, một lần là mấy ngày trước. Dư Càn rốt cuộc hoàn thành trí năng máy tính chính tự. Đối phương mang theo Sở Mít cùng Lão Vương hấp tấp trở về nghiệp thu. Một lần là một tháng trước kiến kinh đại học kia sự kiện. Nói kia sự kiện. Nam trong ổ chăn mặt Dư Càn thở dài. Lúc trước nhận được tại chủ nhiệm điện thoại lúc sau, hắn cho rằng chuyện đó kết quả cũng liền như vậy. Kiếp trước không có che chở chính mình, học xong nén giận, biết có một số việc chịu đựng chịu đựng còn chưa tính. Chỉ cần ngươi không có cá chết lưới rách quyết đoán. Dân cùng quan, vĩnh viễn là quan đứng ở doanh thu một phương. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện đó cuối cùng bị Long trạch diễn cùng Long trạch Thao đã biết. Hai người kia thoạt nhìn cư nhiên so với hắn bản nhân còn sinh khí. Long trạch diễn cư nhiên tự mình từ mẹ quốc chạy trở về, còn trực tiếp thân nền giáo dục điện khí hóa dục bộ, hủy bỏ chính hoa tập đoàn sở hữu cùng yến đại hết thể thương nghiệp lui tới. Long trạch Thao ác hơn, liên lạc chính mình bộ hạ, góp nhặt một ít chứng cứ trực tiếp đem trịnh hiệu trưởng cùng với sở hữu cùng việc này có liên lụy người đều cấp kéo xuống tới tiến đại hiệu trưởng đó là cái cái gì vị trí có thể ở cả nước danh giáo đương hiệu trưởng vậy tương đương là cái chính trị nhân vật khả năng trịnh hiệu trưởng đến cuối cùng cũng tưởng không rõ vì cái gì liền bởi vì chính mình một lần chậm trễ chính mình chính trị kiếp sống liền chơi xong rồi thật là chơi xong rồi nhìn đến long trạch thao cùng long trạch diễn từ bên ngoài mang về tới báo chí Dư Càn chỉ cảm thấy, này Long Gia huynh đệ thật không phải giống nhau tàn nhẫn. Làm việc thật là không cho người để đường rút lui. Ở bọn họ trong tay xuống ngựa, muốn xoay người cơ hội cơ hội là không có khả năng. Chính hiệu trưởng có thể ngồi vào hắn vị trí kia, không có khả năng không có vết nhơ. Này đó vết nhơ không bị nhảy ra tới liền tính. Một khi bị nhảy ra tới, ngồi tù cùng bị miễn trước kia đều là nhẹ. Không nói cái khác, liên quang này hai điểm. Hắn đời này tưởng lại bước lên con đường làm quan cũng không có khả năng có cơ hội. Đến nỗi tại chủ nhiệm, dư cản thiệt tình không nghĩ nói, bởi vì hắn bết nhơ thật sự quá nhiều. Cái gì bức bách chính mình nghiên cứu sinh cùng chính mình phát sinh quan hệ, cái gì mạnh mẽ học sinh tặng lễ từ từ. Đương nhiên, mặc kệ là hiệu trưởng cùng tại chủ nhiệm đều không phải dư cản quan hệ. Rốt cuộc mặc kệ thời đại nào, bọn họ người như vậy có rất nhiều. Dư cản không như vậy thánh mẫu cùng bác quái, mỗi ngày đi quan tâm những cái đó cho má sụp đổ sự tình. Đối với Long Trạch Thao huynh đệ hai người xử lý yến đại kết quả, hắn chỉ quan tâm một người. Đó chính là Triệu Bắc Lâm. Đáng tiếc Triệu Bắc Lâm ở trường học mặt mũi thật sự quá nhỏ, liền kinh thành báo chí cũng chưa thượng. Nhân gia phóng viên căn bản không cảm thấy hắn có lãng phí bút mực giá trị. Dư cản cuối cùng có thể biết được vẫn là thật vất và ở hầu hạ hảo khoe khoang lòng trạch thao lúc sau, từ tên kia trong miệng mặt biết đến. Lại nói tiếp, ngay từ đầu. Không, hẳn là từ kiếp trước dư càng liền lầm. Nhân gia triệu bác lâm nơi nào là nông dân hài tử A. Nhân gia căn bản chính là chơi điệu thấp quan nhị đại. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì phụ thân hắn quan chức tương đối tiểu, chỉ là một trấn chi trường, liền triệu bác lâm kia tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy điệu thấp mà triệu bác lâm mẫu thân liền càng là cái người tài rồi nhân gia nguyên bản chính là làm buôn bán gả cho chấn trưởng lúc sau trực tiếp lợi dụng trưởng phu thế lực ở bọn họ chấn nhỏ thượng bản nổi lên nhà xưởng nhà xưởng còn không nhỏ long trạch thao tra tới tư liệu biểu hiện nhân gia một cái nhà xưởng liền có 2 ba ngàn người bởi vì bọn họ bên kia huyện chấn tương đối gần quan hệ kinh tế cũng so cùng tỉnh mặt khác hương chấn phát đạt chấn trưởng mỗi năm tặng lễ tiền cơ hồ đều là nhà sở gia Nếu là không có triệu bác lâm chuyện này, chấn trưởng lại ngao hai năm, khả năng có hy vọng tiến vào trong huyện lãnh đạo gánh hát. Bất quá. Hiện tại là không có khả năng. Liên dư cản lúc ấy xem long trạch thao kia cười khoe khoang bộ dáng còn nói, triệu bác lâm đời này không trở về nhà trồng trọn, phải đi đầu đường đường khất cái gì đó, là có thể nghĩ đến triệu bác lâm một nhà hiện tại phòng trường phi thường thê thảm. Linh linh linh dư cản chính lung tung rối loạn nghĩ. Cân nhắc chờ long chạch diễn đem trí năng máy tính phần cứng làm ra tới, hắn liền có thể công thành lùi thân. Trên tủ đầu giường di động liền nghĩ tới. Lấy qua di động nhìn nhìn, là long chạch thao. uy Tiểu tiên nhi! ân Con ở ngủ! Dư càn trần chờ một chút, đưa điện thoại di động từ bên thai lấy ra, nhìn nhìn thời gian. Đã buổi sáng 10 giờ, Nga! Ta đã sớm tỉnh, liền nằm một lát. Ha ha! Đối diện người nghe xong nhịn không được cười, này còn không có hạ tuyết đâu. Như thế nào, là đêm qua mọi người? Dư càn vô ngữ, lời này làm hắn như thế nào trả lời? Ta chính là gần nhất có điểm phạm lười, có thể là thời tiết bỗng nhiên hạ nhiệt độ vấn đề đi. Mấy ngày nay tuy rằng lạnh, nhưng còn không có dưới không. Bà bối, ngươi muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút hoạt động hoạt động. Ngươi xem, ngươi kẻ chưa chấp một tháng, gần nhất rõ ràng thể năng đều giảm xuống. Hiện tại ta cùng Long Trạch Diễn đều không ở, ngươi một người liền vẫn luôn ở nhà ngủ. Ai? Ngẫm lại đều làm nhân đố kỵ a. Có ý tứ gì? Cảm tình ngươi gọi điện thoại lại đây là cố ý nhiễu người Thanh Ngọc a? Là sợ người khác thoải mái a đây là? Đừng nghĩ nhiều, ta là hạ người như vậy sao? Tựa hồ biết dư Càn Trầm mặc là suy nghĩ cái gì, Long Trạch Thao bên kia cười nói: Ta này không phải đêm qua nghe ngươi nói hôm nay muốn đi lấy cái gì định chế quần áo sao? Sợ ngươi ngủ chậm. Phải không? Dư càn hát tuyến, kia thật đúng là đa tạ ngươi hảo tâm. Ân, không cần quá cảm tạ ta nga. Ha ha. Ai? Cái này ít nhất muốn hảo chút thiên không thể nhìn thấy ta tiểu dư càn. Không phải nói chỉ đi nửa tháng sao? Ha ha. Bà bối, ngươi cho rằng bọn họ đều là thần sao chỉ là thí nghiệm ít nhất cũng yêu cầu một tháng một tháng ách kỳ thật thời gian này cũng không dài phải biết rằng phát minh sáng tạo gì đó vốn dĩ chính là không ngừng thí nghiệm kết quả bất quá ngươi nghĩ đến cái kia xúc cảm trò chơi thật không sai long trạch thao bên kia lại hưng phấn ta vừa mới thử một chút ta cảm thấy cải tiến một chút có thể bắt được bộ đội đi làm huấn luyện dùng kia phỏng chừng các loại mặt đều phải lại chính xác ân Đích xác, Long Trạch diễn chính là ý tứ này. Hiện tại làm phương hướng cũng là cái này. Người nói như vậy. Làm ta nhớ tới trước kia xem qua một cái phim hoạt hình. Dư càng bất chi bất giác liền cùng Long Trạch thao hàn huyên lên, mặt trên nói, nếu trò chơi này hơn nữa trọng lực thương nói, hiệu quả sẽ tăng tốt. Người xem chính là mô đảo quốc khoa học viễn tưởng động hòa đi. Ai? Người cũng nhìn. Ha ha. Bà bối, ta vừa mới cũng nghĩ đến. Cho nên, ta mới nghĩ đến cấp bảo bối gọi điện thoại A. Bởi vì ta cảm thấy, hiện tại tuy rằng còn không có cái kia cái gọi là trọng lực thương, nhưng bảo bối hiện tại làm ra tới cái này đã phi thường lợi hại. Ta lấy ngươi vì Vinh A. Hảo, bất hòa ngươi nói. Ngươi chạy nhanh rời giường đi, nhớ do ăn cơm lại ra cửa. Nếu là chính mình không muốn làm, khiến cho tiệm ăn tại gia bên kia đưa lại đây. Ơn, ta đã biết. Cảm ơn. Cùng ta nói cái gì cảm ơn. Long trạch thao cười cười, treo A. Ấn. 44 đồ vật gửi đi trở về. Chương 43. Dư cản treo điện thoại, ngốc lăng một hồi lâu, mới vây vây đầu đem xa và ở ôn nhu chung cảm xúc cấp nhật trở về. Hắn không phải đã sớm biết sao. Ha ha. Có chút đồ vật không cần xa cầu quá nhiều. Đã đến giờ, nên bông nhất định phải bông. Ai? Dư cản vô vô đầu muốn đuổi đi trong đầu nào đó làm người bực bội cảm xúc. Không được, vẫn là đến tìm điểm sự tình làm. Dư càn lầm bầm lâu bầu, nhưng thân thể lại như cũ nằm trong ổ chăn mặt không có di động dấu hiệu. Hắn nói thật, gần nhất cũng không biết như thế nào, chính là phạm lười, hơn nữa buồn ngủ đặc biệt nhiều, trên cơ bản nằm ở trên giường, vốn di thực thanh tỉnh, nhưng miên man suy nghĩ một lát liền ngủ rồi. Thả một ngủ chính là vài tiếng đồng hồ. Lượng cơm ăn giống như cũng tăng nhiều, còn như vậy đi xuống, tuyệt đối sẽ đi hướng nào đó động vật một cái hàng ngũ. Dư càn hay còn bật cười, lại không có như thế nào đem những việc này để ở trong lòng. Người đều là dễ dàng phiếm phạm lười, đặc biệt là ở cái gì đều không nhọc lòng thời điểm. Dư càn lúc này liền ở vào như vậy trạng thái. Kiếp trước sinh hoạt cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cùng đồng hồ giống nhau tồn tại, tinh thần cũng hảo, thân thể cũng hảo đều là thời khắc căng chặt trạng thái. Kiếp này, hiện tại rất dễ dàng kiếm được chính mình kế tiếp cả đời phải dùng tiền tài. Ngươi nói, hiện tại còn muốn hắn làm gì? Sinh hoạt trong lúc nhất thời không có mục tiêu, thân thể cùng tinh thần tự nhiên liền càng ngày càng lười. Nam ở ấm áp trong ổ chăn mặt miên man suy nghĩ trong chốc lát, dư càn lại cảm giác được buồn ngủ xâm nhập. Không được, không thể ngủ. Dư can lắc đầu, sau đó đột nhiên sốc lên chăn chuẩn bị rời giường. Muốn thật sự như vậy một ngủ? Chỉ sợ cũng đến buổi chiều. Hôm nay còn muốn đi đưa cho gia ra, ra mãi mãi đặt làm quần áo đâu. Phía trước vội cũng chưa thời gian trôi qua lấy, nay mắt thấy bọn họ bên kia cũng muốn trời lạnh, lại không đi lấy liền chậm. Xúc lên tràn, lạnh không khí một đắp, buồn ngủ đi hơn phân nửa. Dư cản cũng không chậm trễ, chạy nhanh đem đã sơm chuẩn bị tốt quần áo mặc vào. Mặc quần áo thời điểm, hắn cân nhắc, chính mình hiện tại nấu cơm, khẳng định phải tốn phí không ít thời gian, vì thế. Đi ra ngoài phòng khách gọi điện thoại, làm đối phương đưa một phần đồ ăn Trung Quốc tới. Chính mình lại về tới phòng ngủ đi rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt xong, sửa sang lại hảo ra ngoài đồ vật sau, ngoài cửa đưa cơm hộp tiếng Trung vừa vặn vang lên. Tiệm ăn tại gia có một chút chỗ tốt chính là mỗi ngày làm đồ ăn không lặp lại, chỉ cần ngươi không thêm vào thêm phó, bên kia liền sẽ căn cứ đính cơm nhân viên nhiều ít, tới vì đính cơm người phối hợp hảo đồ ăn. Dư Càn bên này thường xuyên một cái ăn cơm. Nhân ra trực tiếp cho hắn tặng tiểu phân tam đồ ăn một canh. Đồ ăn có hơn có tố, có cá có thịt, liền tính Dư Càn ăn uống thập phần đại, cũng có thể ăn cái 7, 8 phần no. Đương nhiên, nếu là ăn uống tiểu nhân lời nói, cũng còn thừa không bao nhiêu. Hôm nay đưa tới là một phần đường râm cá chép, một phần đường fen giò, một phần tố xào cải thìa cùng một phần thoạt nhìn thực thanh đạm rau xanh đậu hũ canh. Đối với đói bụng một cái sáng sớm, Lúc này lại bị mị thực khí vị dụ hoặc người tới nói, thiệt tình bình tĩnh không được. Cho nên kia đưa cơm nhân viên vừa ly khai, dư càn liền gấp không chờ nổi ra trận. Uống trước nhiệt canh ấm áp dạ dày. Ấn. Canh có canh gà làm canh loãng, uống lên phi thường tiên. Tóm lại thực khai vị chính là. Uống lên nửa chén canh, dư càn lại bắt đầu ăn cá. Gần nhất hắn thập phần thích ăn tiệm ăn tại gia bên trong làm cá, đặc biệt là đường giấm loại. Hôm nay này cá cũng là hắn cố ý điểm. Bên kia ký lục đại sư phụ còn dễ cơ hắn, nói không biết còn tưởng rằng bên này trụ chính là cái thai phụ. Như thế nào mỗi ngày, không phải gà, chính là chân heo, vai chính, nếu không chính là cá. Trong phòng bếp sư phó đều mau đem làm cá phương pháp đi một vòng. Dư càn bên này lại chỉ là cười, hắn cũng biết gần nhất ăn không ít cá. Mà tiệm ăn tại gia bên kia vì bảo trì khách nhân khẩu vị. Trừ bỏ dư cản không ăn cá sống cắt lát, mỗi ngày đều cho hắn biến hóa chủng loại cùng phương pháp làm. Đến nỗi, gà cùng chân heo, vai chính, giò linh tinh. kia cũng thật không phải hắn điểm. Hắn tuy rằng thích ăn chân heo, vai chính, nhưng cũng không có mỗi ngày ăn. Sở dĩ số lần nhiều, còn không phải bởi vì long chạch thao người nọ cảm thấy thịt gà cùng chân heo, vai chính, dinh dưỡng hảo. Cũng may mắn nhân ra tư gia quán cơm đầu bếp công lực thâm bàng không dư càn cảm thấy, lại như vậy ăn xong đi, về sau hắn đều không có lại lần nữa gà vị thịt cá tính toán. Cơm mới ăn nửa chén thời điểm, đồ ăn mâm bên trong một đại điều cá chua ngọt liền toàn bộ vào dư càn bụng Cứ như vậy người nào đó còn một bộ chưa đã thèm cảm giác, thiếu chút nữa không đem đồ ăn mâm cầm lấy tới liếm liếm. tư ra quán cơm đường phen do, nhân gia đại sư phụ chính là liên tục ba ngày cho ngươi làm, ăn lên hương vị cũng là không giống nhau. Đây cũng là vì cái gì dư càn đến bây giờ còn không có ăn phiền chán nguyên nhân. Cá chua ngọt tan xong rồi, dư càn lúc này trực tiếp đem cơm đảo tiến đường phèn giò mâm bên trong, một bên gặm giò thịt, một bên đem cơm tiêu diệt sạch sẽ. Đến nỗi kia cải thịa, cuối cùng cũng chỉ ăn hơn một nửa mà thôi. Thật sự là ăn quán không gian rau dưa, bên ngoài rau dưa hắn đều ăn không quen nguyên nhân. Ăn uống no đủ, dư càn ở phòng khách sofa vai trong chốc lát lại cầm một ít trái cây ra tới ăn ăn. Nhìn không sai biệt lắm một giờ sau, lúc này mới con ba lô chuẩn bị xuất phát. Từ bên này tiểu khu đến bán sỉ thị trường, cung tư hiến lớn đến bán sỉ thị trường lộ không sai biệt lắm, thậm chí liền xe buýt đều giống nhau. Dư cản đỉnh giữa chưa còn tính ôn hòa dương quang, chậm gì gì đi ra tiểu khu, lại chậm gì gì đi rồi hơn 10 phút lộ, tới phụ cận nhà ga. Vừa mới ra tới thời điểm, Hắn đem phía trước Long Trạch thao chuẩn bị tốt thuốc lá và rượu cùng trang sức cũng trang ở không gian Lý Mì Nạ mang ra tới, chuẩn bị trong chốc lát nếu là thuận lợi nói, dứt khoát trực tiếp liền gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Tới ban xỉ thị trường thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm. Dư càn không có trì hoãn, trực tiếp tìm được kia ra cửa hàng. Sau đó nghiệm hóa, thu hóa. Chủ tiệm rất nhiệt tâm, biết hắn muốn tới phụ cận bưu cục đi gửi qua bưu điện, trực tiếp nói cho hắn. Mấy thứ này cùng với dùng bưu cục gửi thư, còn không bằng xe lửa giao hàng tới mau lẹ cùng tiết kiệm tiền. Dư càng nghe xong chủ tiệm nói, một phách đầu, nhưng còn không phải là sao. Kiếp trước hắn liền nghe nói gửi qua bưu điện hàng hóa gì đó kỳ thật ga tàu hỏa so bưu cục mau nhiều. Bất quá, hắn còn muốn mặt khác mua một ít đồ vật cùng nhau gửi thư, cho nên, thỉnh chủ quán đưa hóa viên chờ đợi một giờ, một giờ sau, hắn tới lấy hóa. Chủ quán xem ở dư càn này lại là định chế, hàng hóa lại nhiều, đưa tiền cũng sảng khoái mặt mũi thượng, cũng chưa nói cái gì. Chỉ là làm hắn tốc độ điểm. Rốt cuộc nhân gia lại không đáng giá hắn này một cái sinh ý. Dư càn phía trước đã xem trọng đồ vật, lúc này chính là trực tiếp qua đi mua. Lại đến, nam sinh lại không cùng nữ sinh như vậy chú ý xinh đẹp, hóa so tâm gia. Ở dư càn trong lòng, cấp trong nhà lão nhân mua. Đồ vật xinh đẹp không xinh đẹp không quan hệ, mấu chốt là gián chắc, dùng bền cùng với giữ ấm. Cho nên tìm được một nhà không tổi cửa hàng lúc sau, liền tính hắn mua đến nhiều, mua lên cũng thập phần mau. Vô dụng đến một giờ đồ vật liền đầy đủ hết. Sau đó nương chủ quán đưa hóa xe con, trực tiếp đưa đến ga tàu hỏa gửi qua biêu điện chỗ. Ở ga tàu hỏa gửi qua biêu điện chỗ, trợ giúp tiểu nhị khuân vác đồ vật thời điểm trực tiếp đem chính mình mang qua thuốc lá và rượu chờ vật phẩm cũng trộn lẫn đi vào. Đến nỗi trang sức hắn là không dám cùng nhau gửi qua bưu điện. kia đồ vật vạn nhất bị ga tàu hỏa già quét ra tới, lại bị tư nước, hắn thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Cho nên, gửi qua bưu điện thời điểm, nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định vẫn là chờ thêm năm trở về thời điểm, cùng nhau mang về. Dù sao nhiều nhất còn có hơn 2 tháng thời gian liền phóng nghỉ đông, hắn liền có thể đi trở về. Gửi qua biêu điện xong đồ vật, Dư Càn lại tìm ra công cộng điện thoại siêu thị, cấp Dư Tam Gia gia bên kia gọi điện thoại, làm Dư Tam Gia gia nhi tử, ở nhận được ga tàu hỏa điện thoại thời điểm, hỗ trợ đi lánh một chút đồ vật. Dư Tam Gia gia nghe nói Dư Càn cư nhiên còn cho bọn hắn mua đồ vật, liền kêu to Dư Càn không cần loạn tiêu tiền. Nhiều cấp Dư Gia gia cùng Dư mãi mãi mua điểm. Nói bên này, Dư Càn lại do hỏi chính mình ra giàn mãi, mãi có phải hay không nghe song chính mình nói hôm nay tân đánh trăn đông ha ha ngươi đứa nhỏ này đây là phải làm cảnh sát đâu dư tam ra ra cười to ngươi yên tâm hảo ngươi phía trước ngàn công đạo vạn dặn dò chúng ta này đàn lão gia hỏa còn không cho nhớ kỹ ngươi ra giàn mãi mãi đều ngoan ngoãn đem thu về điểm này đông lưu trữ trước cái ngươi tam mãi mãi đi đánh trăn đông bọn họ cũng cầm đi làm tân trăn đông đánh ba bốn giường đâu đều là mười mấy cân năm nay nhưng đông lạnh không bọn họ nga như vậy liền hảo ta còn sợ ta nãi nãi lại liên tiếp tam gia gia ngươi cho ta gia gia nãi nãi nói ta hiện tại bên này quá thực hảo ngày khác các ngươi nhìn đến ta cho các ngươi mua đồ vật sẽ biết hắc hắc ngươi cùng gia gia nhất định sẽ thích nga ngươi tiểu tử này rốt cuộc cho chúng ta lão gia hỏa mua cái gì như vậy thần thần bí bí hắc hắc kỳ thật cũng không có gì. Dư Cần nói, quyết định vẫn là cấp Tam Gia Ra lộ ra điểm. Như vậy đến lúc đó hàng hóa đến thời điểm, Tam Gia Ra bảo đảm so với hắn tích cực, chính là năm trước ngươi mơ ước một năm cái loại này háo khoác, ta cấp lợn vài món. Cái gì? Tam Gia Ra trong miệng đều, trong lòng lại là đã nhạt nở hoa rồi. Hoa Nhi A, kia đến nhiều lấy tiền A. Tiền này thiệt tình không nói nhiều cái gì, ngươi cũng biết. Ta học cái này chuyên nghiệp thực lấy tiền, ta tưởng kiêm chức liền kiếm lợi chút. Cho nên ta làm làm ta ra ra mãi mãi không cần vì tỉnh tiền A. Đúng rồi, tam ra ra, ngươi lại giúp hỗ trợ, làm cho bọn họ qua mùa đông thời điểm nhiều cắt điểm thịt ăn. Nếu là không được, liền sát mấy con dê, nghe nói thịt dê ăn ấm áp. Ngươi đứa nhỏ này, liền tính là sát dương, ngươi ra ra mãi mãi cũng luyến tiếc ăn A. Thịt dê cũng không thể ăn. Tao đã chết. Lấy ta nói, ăn nhiều một chút thịt liền có. kia Ngài hỗ trợ cấp nói nói. Hành, lời này, ngươi Tam Gia gia nhất định giúp ngươi đưa tới, còn giúp ngươi tiếp tục đương đặc vụ. Ha ha. Cười cái gì? Ngươi mãi mãi đều nói ta đây là cái lao đặc vụ đâu. Nga. Đúng rồi, Tam Gia gia đến lúc đó đại vi bá hoặc là đại ca đi hỗ trợ lấy đồ vật thời điểm. Ngươi làm cho bọn họ đem đồ vật kiểm kê hảo. Hác hác. Ta giúp một nhà công ty lớn làm mấy cái án tử, nhân gia đưa cho ta một ít thứ tốt, nghe nói kia đều là đặc cung, nơi khác mua đều mua không được. Đặc cung là thứ gì? Lai Yên vẫn là rượu a, mao đài, rượu ngũ lương. Tam gia gia vừa nghe đặc cung hai chữ, lập tức liền không bình tĩnh, sau một lúc lâu lại ảo não mắng, người này thọ con nhãi con a. Ngươi này không phải cố ý làm người Tam Gia Gia từ hôm nay trở đi liền ngủ không yên sao? Hắc hắc, Tam Gia Gia ngươi yên tâm, kia đồ vật chạy không được. Nhà của chúng ta thân thích không nhiều lắm, đến lúc đó liền ngươi cùng ông nội của ta một nửa phân. Một nửa phân, khó mà làm được. Đó là đặc cung, quý đâu? Ta nghe nói bên ngoài mua đều mua không được, nếu muốn muốn đến vài ngàn đầu. Ngươi nghe ai nói a? Lại nói. Ngươi bất hòa ông nội của ta một nửa phần, chẳng lẽ ngài đến lúc đó không đi nhà ta uống a? Ha ha! Đi nhà ngươi lại như thế nào đến, lao tử vui. Tam gia ra khoe khoang thực. Mặt sau dư càn lại cùng dư tam gia xác nhận hảo đồ vật số lượng, lại hàn huyên một ít vô nghĩa, liền treo điện thoại, chỉ nói một tuần sau, hắn lại đánh trở về. Đến lúc đó đồ vật không sai biệt lắm đều hẳn là tới rồi. Mà dư càn không biết chính là... Bên này hắn vừa mới quải điện thoại, dư tam ra bên kia, dư ra ra cùng dư mãi mãi liền vào cửa tới chơi. Thấy dư tam gia mặt mày hồng hào bộ dáng, vừa hỏi dưới mới biết được là nhà bọn họ dư càng cấp đánh điện thoại, còn nói cấp gửi đồ vật, làm cho bọn họ đến lúc đó đi lấy. Vốn dĩ dư tam gia còn xú khoe khoang muốn bảo mật một chút, kết quả mặt sau nói nói cao hứng lên, một không cẩn thận liền đem dư càng cho hắn lộ ra tin tức nói ra. Đương nhiên, liền hắn kia khoe khoang bộ dáng, tự nhiên là không thể thiếu bị dư tam nãi nãi cấp gõ một đốn. dư gia gia cùng dư nãi nãi cùng dư tam gia quan hệ hảo, nghe được chính mình tôn tử cấp gửi không ít đồ vật trở về, cũng không vì tôn tử phá trương lãng phí sinh khí, nhà bọn họ dư cản trước nay đều là hiểu chuyện, làm việc cũng rất có đúng mực, đã có tiền cho bọn hắn mua đồ vật, trong tay tự nhiên là không kém chút tiền ấy. lại nói dư cản có thể nghĩ đến dư tam gia gia gia người. Dư Gia Gia cũng thật cao hứng, cảm thấy chính mình tôn tử không làm chính mình thất vọng, thực sẽ là người. Cứ như vậy qua 4 năm ngày, Dư Tam Gia Gia tiểu điếm liền nhận được ga tàu hỏa gửi qua biêu điện chỗ điện thoại, làm cho bọn họ ngày hôm sau buổi sáng, mang theo thân phận chứng qua đi lấy đồ vật. Điện thoại vẫn cứ là xem cửa hàng Dư Tam Gia Gia nhận được, nhận được điện thoại, vị này lao nhân ra liền chạy nhanh thông tri Dư Gia Gia cùng Dư mãi mãi nói là đồ vật tới rồi. Ngày mai khiến cho đi lấy. Sau đó, ngày hôm sau sáng sớm, dư tam gia ra khiến cho người cao to cùng đại tôn tử đi nhà ga lấy đồ vật. Mà vài vị lão nhân ra lại là ở dư tam gia trong nhà rối trưởng cổ chờ. Bất quá, này nhất đẳng, cư nhiên chờ tới rồi buổi chiều. Nay cũng không có biện pháp sự tình, bởi vì dư càng gửi về nhà đồ vật quá nhiều. Dư lão đại cùng con của hắn đi lúc sau. Mới biết được này không thỉnh cái xe là tuyệt đối kéo không quay về Vì thế, hai người tìm xe 2002 năm thời điểm, dư cản ra nơi thành phố H cũng không phát đạt Trừ bỏ sĩ cùng dã minibucks, mặt khác xe cũng không tốt tìm Nhưng sĩ cùng dã bánh mì là tuyệt đối trang không vài thứ kia Cho nên, dư lão đại phụ tử hai người phí thật lớn kính nghi, Mới thông qua dư lão đại nhi tử tìm được một chiếc phá xe bà bánh Sau đó mới chậm rãi trở về đi. Từ thành phố H đến ao sân hướng, bình thường dưới tình huống, ô tô phải đi hơn 2 giờ, xe ba bánh liền chậm nhiều, ít nhất muốn tới cái 2 3 tiếng đồng hồ, cho nên chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, đã buổi chiều một hai điểm. Đem hàng hóa trực tiếp tá ở Dư lão Tam gia trong viện, Dư Tam gia hảo phóng cầm 50 đồng tiền đuổi đi xe ba bánh, Dư lão đại cùng nhi tử vội vàng đi ăn cơm trưa. Dư gia gia Dư mãi mãi cùng với dư tam gia ra những người khác tắt đóng đại môn, ở trong sân mặt bắt đầu điểm hóa. Sở hữu hàng hóa cái dương thượng đều làm ký hiệu. Là nhà ai, chỉ cần nhận thức tự, trên cơ bản đều sẽ không sai. Bất quá, chờ hàng hóa tách ra lúc sau, dư tam gia một nhà liền cảm thấy thực không bình tĩnh. Này đến kinh tiền có phải hay không thực hảo tránh a Này dư càn rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền, mua nhiều như vậy đồ vật a. Dư tam ra nhị tôn tử tùy tay mở ra một cái mặt trên chi danh cho hắn, bên trong đồ vật thiệt tình đầy đủ hết, áo lông vũ, mang áo khoác, giữ ấm quần từ từ, này một cái dương liền đủ hắn mặc tốt mấy năm. Ta cái ông trời! Từ trong phòng bếp ra tới dư tam nãi nãi, nhìn nhị tôn tử trên người xuyên màu làm áo lông vũ, này xài hết bao nhiêu tiền à? Nãi nãi, đây là áo lông vũ, đáng giá đâu? Chúng ta trong trường học mặt những cái đó trong thành hài tử nói. Này một kiện tiện nghi phải vài trăm, tốt chính là hơn một ngàn. Ta cảm thấy, ta ca cấp mua này đó tuyệt đối đều là hơn một ngàn. Hơn một ngàn. Một bên dư tam gia ra, ra ra mặt khác cháu trai cháu gái không bình tĩnh, chạy nhanh mở ra chính mình. Nam liền không cần phải nói, trừ bỏ nhan sắc không giống nhau. Trên cơ bản đều là một người hảo hai kiện áo lông vũ, hai kiện áo khoác, cộng thêm mặt khác hậu áo khoác, giữ ấm nội ý nghĩa, lông dê xăm trở. Nữ tuy rằng cũng giống nhau, nhưng xem kia tạo hình, tuyệt đối có thể đem bọn họ bên này trong thành quần áo đều cấp so đi xuống. Dư tam ra dâu cả xem xong chính mình lại đi mở ra dư tam nãi nãi. Vúng. Lão nhân ra đồ vật, rõ ràng so người trẻ tuổi nhiều hơn. Áo lông vũ liền không nói, kia mau áo khoác, quang xem chất lượng đều tốt không lời gì để nói. Mặt khác như là người già xuyên giữ ấm nội y hề, lông dê sam, dây gì đó. Càng là vô số kể a. trừ cái này ra, còn có người già thích cái loại này bóng loáng tơ lụa mặt áo khoác. Đứa nhỏ này. Dư Tam mãi mãi nhìn dâu cả lấy ra một kiện màu đỏ sầm chỉ vàng chuyện cười mặt áo khoác. Trong miệng thổn thức, đôi mắt đã cười mị. Nhiều như vậy, ta muốn truyền tới khi nào a. Mẹ, thứ này thật tốt a. Ngươi sờ sờ, đây là chân chính tơ lụa làm a. Này có thể so quá khứ địa chủ bà Xuyên khá hơn nhiều. Giống nhau lão thái thái là cả đời cũng xuyên không đến a Dư tam gia dâu cả lớn tiếng nói tốt, trong mắt cùng trong miệng đều là hâm mộ. Bất quá, bên này vài vị lão nhân gia ai cũng không phải ngốc tử. Dư tam gia gia người này từ trước đến nay tính tình từ trước đến nay hướng, xem chính mình dâu cả cầm chính mình lão bà quần áo luyên tiếp ném, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Thư lạnh một tiếng mở miệng nói, lão đại tức phụ, đừng nghĩ chút coi đến không. Nên là ai chính là ai? Đó là chúng ta tiểu tiền nhi hiếu kính hắn tam nãi nãi. Đưa cho người ngoài mạc thiếu chúng ta hoa tử tâm. Nếu là bình thường, dư lão đại tức phụ xác định vững chắc sẽ phản bác vài câu, khả năng còn muốn nói, dư tam nãi nãi nhiều như vậy quần áo, nàng ăn mặc sao. Nhưng lúc này dư gia gia cùng dư nãi nãi còn ở đâu. Cho nên nghe xong dư tam gia nói, lão đại tức phụ sắc mặt một trận khó coi lúc sau, chỉ là cười cười liền đem thuộc về dư tam nãi nãi đồ vật thả trở về. Bất quá, ánh mắt kia thấy thế nào như thế nào không biết đủ. Còn thường thường ngắm ngắm dư ra ra cùng dư nãi nãi bên này không mở ra đồ vật. So sánh với dư lão đại tước phụ, dư lão nhị tước phụ liền thông minh nhiều. Từ nhìn đến này đó hàng hóa lúc sau đối đại dư ra ra cùng dư nãi nãi kia nhiệt tình quả thực không lời gì để nói. Nhưng người khác cố tình người còn danh biết nàng đây là vớt mông ngừa cũng không lời gì để nói. Rốt cuộc, vốn dĩ nên như thế không phải. Có lao đại tức phụ kia một chỗ, dư tam gia gia cũng không dám làm cho bọn nhỏ mặt, đem dư càn nói đặc cung đồ vật mở ra, vạn nhất lại lại bị người đỏ mắt đi, kia chính là tội lỗi. Cho nên, dư tam gia dứt khoát liền chưa nói việc này. Hơn nữa còn ở trong sân lại phát một nhà chi chủ chi huy, tuyên bố. Ai muốn đem hôm nay việc này bốn phía tuyên dương đi ra ngoài, đồ vật toàn bộ đổi về đi. Dư Tam Gia Gia người bình thường còn tính hòa thuận, đối mặt này đó giá trị thượng vạn quần áo, tự nhiên cũng không ai ngốc vác đá lên chân mình, cho nên mọi người đều thực nghe lời theo tiếng. Buổi tối, Dư Tam Gia để lại Dư Gia Gia cùng Dư Nãi Nãi ở nhà ăn cơm. Vốn dĩ hắn là rất muốn uống điểm kia trong truyền thuyết đặc cung rượu. Đáng tiếc có buổi chiều chuyện đó, hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống dù sao hắn thường xuyên đi dư ra ra ra uống rượu kia rượu đặt ở nơi nào đều giống nhau ăn qua cơm chiều mắt thấy trời tối dư tam ra lại làm chính mình nhi tử tôn tử tức phụ hỗ trợ dùng xe tải đem dư ra ra đồ vật đưa trở về dư ra ra ra trụ hẻo lánh dọc theo đường đi cũng không gặp được người nào liền tính gặp, cũng chỉ nói đây là dư cần làm công kiếm tiền cho hắn ra ra gian lại gửi trở về quần áo dư cản phía trước cấp dư tam gia nói qua này đó quần áo đều là ở bán xỉ thị trường bán xỉ, cho nên mặc kệ là dư tam gia vẫn là dư gia gia đều như vậy cùng người ta nói. người khác biết dư càn ở đi học cũng tưởng đi học địa phương, gặp tiện nghi bán xỉ thị trường, cho nên nhiều cấp lao nhân bà cố nội mua đồ vật, đồ vật đưa về đến dư gia gia gia, dư tam gia không có lập tức trở về. lao nhân này còn nghĩ những cái đó đặc cung đâu? dư gia gia vừa rồi ăn cơm thời điểm liền nhìn ra dư tam gia ăn mà không biết mùi vị gì bộ dáng người khác không hiểu biết làm cùng nhau đã nhiều năm bạn rượu dư gia gia còn có thể không biết cho nên chờ đến dư tam gia bọn nhỏ đều đi rồi lập tức làm dư mãi mãi đem kéo lấy lại đây hai vị lão nhân gia đối với kia buổi chiều nghĩ rồi lại nghĩ không khai cái dương một trận lan lộn. chỉ vội trăng một bên dư mãi mãi nói bọn họ là lão tiểu hải bởi vì bên trong chính là dễ thói phẩm kia cái dương Chỉ là bọt biển liền vài tầng. Bất quá, trăm tay ngàn đắng mở ra quá trình, nhưng thật ra có loại thăm bảo cảm giác. Hai cái lao nhân nhà ca không được. Đem cái dương mở ra, nhìn trong dương diệu hộ, dư tam gia cùng dư gia ra một trận ngốc lăng. Đại ca, dư tam gia kích động kiêm chức nói không nên lời lời nói, ngươi mau tới đây xem a. Này thật là thật sự a, ngoan ngoãn. Đặc cung, bên này còn có yên. Dư Gia Gia lấy ra một cái yên tới xem, Trung Nam Hải, này là Trung Hoa. Chập chập chập. Dư Tam Gia nói như thế nào khai Tiểu Điếm, đối thuốc lá và rượu tự nhiên so Dư Gia Gia hiểu biết đến nhiều. Đại ca, ngươi biết không? Ta nghe nói này một cái đều là vài ngàn thượng vạn. Cái gì? Dư Ngại Ngại nghe kinh hỉ, ngươi đây là vì ngươi hút thuốc lấy cớ đi Lao Tam. Hắc hắc. Tẩu tử, lời này nói ngươi xem này mặt trên viết này đóng gư gói đều cùng bên ngoài không giống nhau a đây là chuyên môn cung cấp lãnh đạo quốc gia hảo yên chính là chúng ta thị trưởng cùng tỉnh trưởng đều không nhất định có thể hút được đến a nghe ngươi khoan lác không tin ngươi hỏi ta ca dư lão tam trực tiếp đem để tải ném cho dư gia gia dư gia gia lại là đã đem yên đều mở ra kia kích động ngón tay phát run bộ dáng làm dư mãi mãi tản nhận ngứa răng Tuyên bố ngày mai dư càn trở về, thế nào cũng phải tấu hắn một đốn không thể. Hai cái lão nhân cũng mặc kệ dư nãi mãi lại nhảy, trực tiếp liền điểm hỏa hút lên. Ngay từ đầu còn không có cảm thấy, nhưng trong chốc lát, liền dư nãi mãi đều nói nghe so bình thường lão nhân nhóm hút yên khá hơn nhiều. Cái này các ngươi hai cái đến tình điểm, dư nãi mãi rốt cuộc thừa nhận này yên là thứ tốt, đừng không có việc gì đi ra ngoài hạt khoe khoang, bị đại đội mấy cái đã biết. Bảo đảm lại tới La Cà Cái này tẩu tử nói rất đúng Dư tam ra hút một ngụm yên nói Đại ca, này rượu ta cũng không cầm Đỡ phải lấy về đi bị người trộm đi Dư Gia Gia hút yên Lúc này toàn bộ đầu góc đều bị thuốc lá cấp chiếm lĩnh Thật vất vả khôi phục lại Mới gật gật đầu nói Kia hành, ngày mai vừa vặn là chợ Giữa trưa ngươi liền cùng mội tử lại đây ăn cơm Ta làm ngươi tẩu tử đi mua điểm thịt Mua điểm thịt hảo Các ngươi tiểu tiền nhi liền công đạo ta muốn giám sát các ngươi hai vợ chồng già sinh hoạt hảo điểm. Ta buổi tối trở về chảo chỉ gà, làm nhà của chúng ta giết, ngày mai cùng nhau lại đầy phẩm rượu. Ha ha. Còn phẩm rượu. Hai cái su tử quỷ, hiểu được cái gì phẩm A. Trực tiếp uống thả cửa mới phù hợp các ngươi phong cách. Ha ha. Hai cái lão nhân bị bóc che giấu, trực tiếp cười ha ha. 45 ly biệt cùng ăn ra từ đem đồ vật gửi về nhà, được đến ra già biến tướng khích lệ cùng với mãi mãi hoàn trách cở trách về sau, dư càn ở hạnh phúc lại rồi dám tâm tình chung, sinh hoạt lại về tới phía trước vừa mới kết thúc chi năng chỉnh tự khi nhàn nhã cùng lười nhác trạng thái, mà loại trạng thái này trực tiếp dẫn tới kết quả là ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hắn thể trọng trình thẳng tắc bay lên xu thế, thư khủng bố có hay không? nhưng vấn đề là, bởi vì yến kinh khí hậu trợn lạnh trợn nhiệt, tạo thành xuân vây thu mệt chính là làm hắn nhất không nổi một chút kính nhi đi rèn luyện thân thể. Mắt thấy ngắn ngủ nửa tháng thể trọng liền gia tăng rồi 10 cân, dư càng buồn bực không phải một chút liền điểm A. Kiếp trước chính mình cũng không phải không như vậy sinh hoạt quá, như là mỗi năm nghỉ đông hắn đều thích tập trung lên nghỉ ngơi, sau đó hơn nửa tháng, hoặc là hơn một tháng, hắn liền một người ngốc tại trong nhà quá. Nhưng cho tới bây giờ đều là quang ăn không dài thì ta. Ai? Nay trọng sinh một lần. Thể chế cư nhiên cũng thay đổi. Bất quá, kỳ thật cẩn thận tính tính, này 2 tháng sinh hoạt hảo, hắn bụng đau giống như cũng đã không có. Hắc hắc. Nói như vậy nói, kỳ thật thay đổi cũng không phải không có chỗ tốt. Chỉ là vì tránh cho chính mình hướng nào đó động vật phát triển, người nào đó quyết đoán bắt đầu rồi hắn trang điểm không gian kế hoạch. Kỳ thật cái này kế hoạch 2 tháng trước, hắn cũng đã bắt đầu rồi, chỉ là trung gian so le sự tình quá nhiều, thế cho nên trực tiếp mắc cạn. Hiện tại, trí năng máy tính chỉnh tự đã hoàn thành, long trạch thao cùng long trạch diễn đối với trí năng máy tính khai phá lại ở vào gây cấn trạng thái, căn bản không có thời gian lại đây quấy rầy hắn. Dư Càn cảm thấy, lúc này đúng là chính mình trang điểm không gian hảo thời điểm. Dung một buổi tối, hảo hảo định ra kế hoạch. Dư Càn liền bắt đầu lén lút huấn văn sinh hoạt. Hôm nay đi chợ nông sản đi dạo, mua mấy chỉ gà, mấy chỉ vịt hoặc là mấy con thỏ, mấy đầu sống dương gì đó. Ngày mai đi ra cụ thị trường đi dạo, lộng mấy cái ghế rửa băng ghế, sofa, cái bàn, nệm cao su giường, ngăn tủ từ từ ra cụ. Một chút một chút tích lũy, giống như nào đó dự trữ qua mùa đông đồ ăn tiểu động vật. Mỗi khi tâm tình khẩn trương, lại cũng thích thú. Kỳ thật lúc này nếu là ở mặt khác xa lạ thành thị, căn bản không cần như vậy phiền toái. Nhưng nơi này là một quốc gia thủ đô là một cái, mà hắn hiện tại ở trung nhân thân phân lại ở bên kia thế cho nên làm hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận một ít, lại đến hiện tại cũng không phải thích hợp nuôi dưỡng mùa, liền tính đi chợ nông sản, cũng không có khả năng nhìn đến gà vịt cá, dương, thỏ chơ động vật đấu thể, cho nên giữ càng mua thời điểm, trên cơ bản đều là đương ăn thì mua, mua tới lúc sau còn cần thiết sắt một bộ phận làm làm bộ dáng, cứ như vậy đối với bò sữa, hoàng lưu, bọn đầu cờ, trâu này đó có thể cho hắn sinh sản các loại sa hoa sữa sinh vật, cũng là không dám động tâm tư A. Ai? Ai kêu Ngưu này động vật hình thể quá lớn, xem như đại đồ vật đâu? Liên tính hắn cẩn thận lại cẩn thận, phỏng trừng ai cũng không phải ngốc tử, nếu là thực sự có người có tâm lưu ý hắn, phỏng trừng lập tức là có thể phát hiện vấn đề. Nhưng, muốn như vậy liền từ bỏ liền thật xin lỗi chính hắn, dư càng cân nhắc, yến kinh mua không được Ngưu, hắn sẽ không ăn tết về nhà thời điểm. Đến mặt khác thành phố lớn đi len lỏi mua, thành phố hát súc vật giao dịch thị trường, hắn tuy rằng chưa tiến vào quá, nhưng trong trí nhớ, giống như ở hắn về nhà trên đường liền có một cái. Quay đầu lại ăn tết thời điểm, hắn trước tiên trở về, hẳn là có thể lộng tới không tồi, rốt cuộc ăn tết thời điểm, sắc nhu nhiều, tin tưởng giao dịch cũng nhiều. Đến nỗi heo liền tính, tuy rằng hắn kỳ thật rất thích gan thịt heo, khá vậy luyến tiếc không gian bị heo đạc hư. hắn còn nhớ rõ. Kiếp trước đi theo công ty đi du lịch, ô tô đi ngang qua nào đó trại nuôi heo thời điểm, kia khí vị thật là một số ngàn giảm, làm người không dám hô hấp à. Giảm giảm tăng tăng, bận bận rộn rộn, chờ dư càn dựa theo kế hoạch, đem yến kinh thị nội cùng với chung quanh, hắn có thể tìm được địa phương đều tham qua. Cũng ở trong không gian mặt cho chính mình dùng thùng đựng hàng tợ là tiền ra, lộng một cái đơn giản, không có nóc nhà hai phòng một sảnh một bếp một vệ căn nhà nhỏ cộng thêm một cái chuồng gà, vị vòng, ngông vòng, dương vòng cùng với con thỏ 3 thời điểm, một không cẩn thận lại là hơn nửa tháng đi qua. Này hơn nửa tháng Dư Cản ở bận rộn, Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn thí nghiệm tựa hồ cũng tiếp cận kết thúc. Bởi vì, nhất lộ rõ đặc thù chính là này, hai người gần nhất càng ngày càng ít cấp Dư Cản gọi điện thoại. Dư Cản còn nhớ rõ nửa tháng trước, Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn hai người, một bên đoán dẫn thí nghiệm chậm trễ không ít thời gian. Một bên lại nửa đêm lén lút trở về tìm hắn. Bình thường càng là điện thoại lâu lâu điện thoại. Nhưng này hơn nửa tháng tới, trừ bỏ lần nọ đại tuyết long trạch diễn cho hắn điện thoại, làm hắn chú ý bao tuyết ngoại, tiến kinh trung quanh đã xuất hiện tuyết thai hiện tượng gì đó. Sau lại kia hai người tựa hồ đều đem hắn quên đi. Nhìn xem lịch ngày, đã 12 tuổi trung tuần, lại nếu không một tháng, sinh viên nghỉ đông liền phải tới rồi. Lần trước yến đại đổi quá hiệu trưởng lúc sau tân hiệu trưởng trực tiếp cho hắn phê 4 năm về sau trở về giao luận văn tốt nghiệp liền tính hắn tốt nghiệp. Hiện tại hắn là liền trường học đều không cần, càng không cần phải nói, phía trước còn hứng thú tràn đầy tưởng phụ tu trung ý để chuyên nghiệp. Không. Dư Càn lắc lắc đầu đuổi đi lung tung rối loạn suy nghĩ. Đôi mắt lại là không tự chủ được lại lần nữa chuyển hướng trên tủ đầu giường lịch ngay biểu. Kỳ thật hắn minh xác biết, chính mình chú ý cũng không phải đại học nghỉ đông khi nào đến. Mà là nửa tháng lúc sau, đương trước mắt cái này lịch ngày biểu đi xong, hắn cùng Long Trạch thao cùng Long Trạch Diễn ước định thời gian cũng tới rồi. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Dư Càn ở trong lòng nói, như vậy chậm rãi phai nhạt, có lẽ rời đi liền sẽ không quá thương tâm. Ha ha. Không phải ngay từ đầu liền biết không? Hơn nữa vẫn luôn nhắc nhở chính mình không cần ham sâu. Nhưng, quả nhiên, chuyện tình cảm cũng không phải ngươi nói không cần liền không cần. Ngươi không nghĩ hãm, liền sẽ không hãm. Ai? Dư Cản nhịn không được thở dài, đôi mắt trong lúc nhất thời có chút sưng to cùng chua xót. Chờ ý thức được này cảm xúc chung mất mát, không cam lòng, bị ai từ từ thời điểm, nước mắt đã lặng lẽ theo khỏe mắt rơi xuống. Nửa tháng sau, Dư Cản dẫn theo chính mình đơn giản hành lý đi ra long Trạch thao ra. Rất nhiều lần, hắn muốn quay đầu lại nhìn xem kia tòa chính mình ở ba tháng cư dân lâu nhưng cuối cùng không có dám làm như thế. Kỳ thật quay đầu lại thì thế nào đâu. Mặc kệ chính mình có bao nhiêu lưu niệm, hắn cuối cùng vẫn là phải rời khỏi. Nguyên bản, hắn còn tự tin cho rằng, bởi vì chính mình bất đồng, ít nhất đối phương sẽ liên tiếp buông tay, sau đó hắn còn cần cùng đối phương đấu trí đấu dũng một phen mới có thể rời đi. Đáng tiếc, kết quả là, chung vi là hắn quá tự tin. Liên tục một tháng qua, Hắn đừng nói nhìn thấy Long Trạch thao cùng Long Trạch diễn người, nhân ra căn bản liền một cái ly biệt điện thoại đều buồn xỉn hắn. Kỳ thật, như vậy trước khi rời đi, dư cản cũng có nghĩ tới đi Long Trạch diễn công ty nhìn xem, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không nói lúc này Long Trạch diễn có phải hay không ở bên này chi nhánh công ty bận việc, liền tính ở bên này, chính mình lại muốn lấy cái gì tư thái qua đi. Hôm nay phong tuyết có điểm đại. Đây là Dư Cản ngồi trên Từ hiến kinh tới hàng châu xe lửa sau, mới chú ý tới thời tiết tình huống. Nhìn ngoài cửa sổ lạc tuyết. Dư Cản không tự giác liền nghĩ đến, hiến kinh như vậy phong tuyết, chính mình còn có hay không cơ hội lại nếm thử một hồi. Lần này rời đi, chỉ sợ ngắn nhất cũng muốn ở 3 năm lúc sau lại trở về. Lúc ấy sẽ là mùa hè, như vậy là tuyết, đại khái đời này cũng sẽ không tái kiến. Đoàn tàu khởi bước. Yến Kinh cùng với Yến Kinh Đại Tuyết bị càng lúc càng nhanh ném tại mặt sau. Nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống, dư càng cảm thấy, kiếp trước kiếp này, chính mình chưa từng có như thế lưu luyến quá thành phố này. 2002 năm, đại đa số thành thị xe lửa đều còn không có tăng tốc, từ Yến Kinh tới Hàng Châu, dư càng ngồi lần này xe, nói là mười mấy giờ là có thể tới, nhưng bởi vì thời tiết tình huống, cuối cùng vẫn cứ là hơn 20 tiếng đồng hồ mới đến. Dư cản bởi vì ngồi xe lửa giống nhau cũng chưa cái gì ăn uống, cho nên lần này mua chính là giường nằm, chuẩn bị một đường ngủ đến đôi. Đáng tiếc, bởi vì trong đầu lung tung rối loạn sự tình, như thế nào cũng ngủ không được, hơn 20 tiếng đồng hồ, liền như vậy bất chi bất giác ở trong lúc miên man suy nghĩ vượt qua. Bởi vì không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa dạ dày trống không lợi hại. Đến phiên xuống xe thời điểm, dư cản bắt đầu cảm thấy, dạ dày cũng hảo. Bụng cũng hảo đều thực không thoải mái. lượm một chén trà nóng nước uống, dạ dày ấm áp một ít, nhưng bụng vẫn cứ ôn ôn chứng đau. Loại cảm giác này quen thuộc lại xa lạ, nhưng tính tính thời gian, liền tính này 3 tháng, bụng vẫn luôn không đau, khá vậy không phải thời gian này à. Đơn giản, chờ hắn xuống xe, tìm cái cháo cửa hàng, uống lên nhiệt năng năng cháo cùng cành gà lúc sau, bụng lập tức thoải mái không ít. Ai? Này thân thể có phải hay không dưỡng điêu? Dư Càn buồn bực tưởng, không phải đói bụng hai đốn sao. Cư nhiên dạ dày cùng bụng cùng nhau tới. Bất quá, buồn bực về buồn bực, Dư Càn vẫn là quyết định, về sau nhất định hảo hảo đối đai thân thể của mình. Thân thể của mình bất đồng với nam nhân khác cùng nữ nhân, phải hảo hảo dưỡng mới được. Lại nói, chính mình đối chính mình đều không tốt, người khác ai còn có thể đối với ngươi hảo. Chính mình cũng không kém chút tiền ấy, liền tính là cô độc sống quãng đời còn lại gia cũng muốn đương cái sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh lão nhân. Thân thể thoải mái, dư cản tìm ra tới gần Tây Hồ khách sạn, liền bắt đầu kế hoạch chuẩn bị ở Hàng Châu chơi mấy ngày. Sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường kiếp trước chính mình đi qua Phúc Kiến Hạ Môn. Nghe nói cái kia thành thị, mùa đông cũng sẽ không hạ tuyết. Hơn nữa kiếp trước hắn qua bên kia du lịch thời điểm, bên kia ưu tính hoàn cảnh cho hắn để lại không tồi ánh giống. Nếu mùa đông không rơi tuyết nói Về sau 3 năm, hắn liền chuẩn bị ở bên kia vượt qua. Đến nỗi hiện tại nơi Hàng Châu, cũng không biết có phải hay không dư cản cùng nơi này phạm hướng, tiếp trước hắn lại đây du lịch, suốt 3 ngày, bên này đã đi xuống 3 ngày vũ, đem bọn họ toàn bộ công ty người mỗi ngày đều đương gà rớt vào nồi canh xối. tiếp này, hắn trước một ngày buổi tối mới vừa kế hoạch hảo, chuẩn bị ở bên này chơi cái 4-5 ngày, thuận tiện mua chút tơ lụa, thử xa hỗ chờ bản địa đặc sản. Kết quả ngày hôm sau liền bắt đầu trời mưa. Vốn dĩ chính là mùa đông khắc nghiệt thời gian, lần này vũ, kia nhiệt độ không khí khẳng định là thẳng tắp giảm xuống. Nhìn xem dự báo thời tiết, ba ngày sau cư nhiên còn có tuyết. Nhìn đến như vậy kết quả dư càn cơ hồ muốn há hốc mồm. Cuối cùng không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch, dứt khoát dò hỏi khách sạn người phục vụ, trực tiếp đến các đại học chuyên khoa bán cửa hàng đi mua hắn tưởng mua. Sau đó nghỉ ngơi một ngày ngày thứ ba trực tiếp ngồi xe hướng Hạ môn đi. đến nỗi người nói chờ đến xem đoạn tiểu tuyết động gì đó. kiếp trước thời điểm dư cản tới du lịch, nhân gia hướng dẫn du lịch liền nói, chân chính hàng châu người kỳ thật cũng không đi kia địa phương, bởi vì không may mắn. dư cản đảo không phải để ý kia địa phương cắt không may mắn, mà là ở trong mắt hắn, mất đi cổ phong đoạn tiểu, thiệt tình không có gì đẹp, có chút đồ vật, vẫn là tưởng tượng tương đối mỹ. thật sự. Từ Hàng Châu đến Hạ Môn, lúc này đây Dư Cản trực tiếp ngồi chính là phi cơ, bởi vì nếu là ngồi xe lửa nói, còn phải hơn 20 tiếng đồng hồ. Thiệt tình chịu không nổi cái loại này tra tấn người, không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở trên đường. Bởi vì ngồi chính là phi cơ, tới Hạ Môn thời điểm còn rất sớm. Dư Cản kiếp trước ở bên này tham gia quá một cái trong khi hai tuần lưỡng ngạn tam địa hội nghị. Thưa hội nghị hưu nhàn thời gian cũng cùng đồng sự đem thành phố này hảo hảo đi đi, đặc biệt là hạ môn cổ lãng đảo. Cho nên, đối với tới gần cổ lãng đảo Phà, trung đường núi vùng, hắn vẫn là quen thuộc. Từ sân bay ra tới trực tiếp đánh tới Phà, ở trung đường núi phụ cận, tới gần lộ bờ sông Thượng tìm ra sạch sẽ khách sạn định rồi một tuần. Tuy rằng hiện tại là 2002 năm, nhưng thành thị này, đặc biệt là trung đường núi vùng cùng đời sau cơ hồ không có gì khu biến hóa dư cần một người chơi ba ngày lại lần nữa cảm giác được bên này hoàn cảnh cùng không khí so yến kinh bên kia không biết hảo nhiều ít lần nghĩ đến về sau ba năm phòng trừng muốn ở cái này thành thị đặt chân liền cân nhắc nếu không phải trực tiếp mua căn hộ tính rốt cuộc chính mình phòng ở có thể so người khác phòng ở thuê tới trụ phương tiện nhiều lại nói hắn thích du tính địa phương mà ở thành phố này thực dễ dàng là có thể tìm được cũ tính hoàn cảnh lại xem lúc này giá nhà Thương phẩm phòng đại khai ở 4.000 tà hữu, cùng năm đó năm lúc ấy hắn lại đây chơi nhìn đến một vạn nhiều 1 mét vuông tiện nghi suốt có 7-8.000 không đáng giá. Liên tính là hoàn cảnh duyên dáng khu biệt thự, 1-200 vạn cũng có thể thu phục một bộ mang bể bơi cùng tư nhân hoa viên nhỏ 500 bình tiểu biệt thự. Dư cằn một người chuyển động 3 ngày, đối lập lại đối lập, cuối cùng quyết định mua sắm hạ hạ đại phụ cận tân khai phá tiểu biệt thự. Không nói. Này tiểu biệt thự khu trung quanh hoàn cảnh đích sắc thự cũ tĩnh, chính là nghĩ đến kiếp trước bọn họ công ty một đám người lại đây bên này du ngoạn, nhìn đến này khu biệt thự hoàn cảnh ưu tĩnh, không khí tươi mát khi các loại hâm mộ, hắn đều không thể không đem này làm tới tay. Hắc hắc. Này cũng coi như hoàn thành anh em nhóm tâm nguyện. Hơn nữa này tiểu biệt thự khu bởi vì tần khai phá ra tới, ly khu náo nhiệt khá xa, giá cả thượng so trung đường núi. Gà tàu hỏa phụ cận đều tiện nghi rất nhiều. Cũng liền 3.000 nhiều điểm. Một bộ 500 bình biệt thự bắt lấy tới bất quá 200 vạn. Hơn nữa trang hoàng cùng gia cụ cũng siêu không được 250 vạn. Khả năng chờ hắn trụ cái mấy năm, đến lúc đó tốt nghiệp về nhà thời điểm, bên này biệt thự lại qua tay, chính là vài lần giá. Ân, phòng ở lớn, đến lúc đó còn có thể đem ra ra mãi mãi cũng tiếp nhận tới chơi chơi. Dã gian mãi mãi cả đời không ra quá xa nhà, quá mấy năm dưỡng hảo thân thể, liền dẫn bọn hắn nhiều đi một chút. Bởi vì biệt thự vừa lúc ở làm tuyên truyền, dư càn mua biệt thự sau, bất động sản chứng gì đó làm xuống dưới đều thập phần dễ dàng. Bất quá một tuần liền toàn bộ thu phục. Hơn nữa khai phá thương, vì thể hiện chính mình cẩn thận tỉ mỉ, còn riêng cung cấp bọn họ công ty chính mình giảm giá 20% trang hoàng lưu đãi chính sách, tuy rằng này có điểm kéo nghiệp vụ ý đồ, Nhưng dư càn đối thành thị này bản thân cũng không nhiều quen thuộc, dứt khoát liền lười người liền lười sự. Làm người một mình ôm lấy mọi việc. Dung dịch kết tủa sơn liền không cần, mặc kệ là nhiều màu xanh lục nhiều bảo vệ môi trường, quốc nội nước ngoài đều không cần dùng. Dư càn ở cùng trong nhà thiết kế sư hiệp thương khi như vậy công đạo, chắc phấn lúc sau, trực tiếp dán tường giấy liền hảo. Ta không hy vọng ở ta trong phòng mặt phát hiện dung dịch kết tủa sơn cái loại này đồ vật. Dung dịch kết tủa sơn kia đồ vật, liền tính là 2013 năm cũng không có nhiều màu xanh lục xuất hiện, hướng chi 2002 năm. Dư cản thiệt tình không tin những cái đó cái gọi là cái gì vô ô nhiễm, bảo vệ môi trường dung dịch kết tủa sơn. Vốn dĩ làm đối phương đội năm sau hoàn Công, chính là tưởng lập tức vào ở, lại soát dung dịch kết tủa sơn, như vậy một năm trong vòng, hắn khả năng đều trụ không đi vào. Mà kia thiết kế sư vốn dĩ tự tin tràn đầy hướng dư càn đề cử, có thể thấy được đối phương tựa hồ đối kia đồ vật rất quen thuộc, cũng chỉ đến từ bỏ. An bài hảo phong ốc thi công, cùng mở ra thương công ty bất động sản ký kết hảo hợp đồng, lại tìm cái thoạt nhìn còn tính không tồi luật sư hỗ trợ nhìn. Mắt thấy thời gian đã là dương lịch 2003 năm một tháng trung tuần, dư càn biết chính mình không thể lại tiếp tục chậm trễ, vội vàng mua một ít hạ môn đặc sản ngồi trên từ hạ môn tới trùng Khánh đoàn tàu. Vốn dĩ hắn là tưởng ngồi máy bay, đáng tiếc lúc này còn chưa tới bọn họ bên kia phi cơ, không có biện pháp chỉ có thể ngồi xe lửa. Lần này thời gian càng dài, suốt ngồi hơn 30 tiếng đồng hồ. Chờ về đến quê nhà nơi thành phố hát thời điểm, đã là một tháng 20. Dư cản lúc này còn không biết, lúc này đây về nhà, các loại kinh hỉ liên tục chính chờ đợi hắn. 46 muông yêu. Chương 45 Dư cản từ ga tàu hỏa ra tới thời điểm, bởi vì xe lửa trễ chút đã là buổi tối hơn 10 giờ. Lúc này về nhà có thể là có thể, dù sao chỉ cần ngươi có tiền, tuyệt đối có người sẽ đưa. Chỉ là không nói hắn còn nhớ rõ chính mình dưỡng như kế hoạch. Chính là lúc này có thể về nhà, về đến nhà khẳng định cũng mau 12 giờ, về nhà lúc sau ra dàn nãi nhất định cũng muốn đi theo hắn bận việc, kia một bận việc khẳng định lại là vài tiếng đồng hồ làm không hảo chờ bận việc xong, thiên đều sáng. lão nhân gia thân thể vốn dĩ liền không tốt, hắn cũng không nghĩ lúc này trở về làm lão nhân gia phiên toái. nghĩ dù sao người trong nhà còn không biết hắn khi nào đến, dứt khoát liền ở thành phố đem sự tình xong xuôi lại trở về hảo. 2002 năm thành phố Hát Ga tàu hỏa phụ cận khách sạn, trừ bỏ đường sắt khách sạn lớn ngoại, chính là một ít tư nhân tiểu khách sạn. Mà những cái đó tư nhân tiểu khách sạn ở thành phố hát người trong mắt, từ trước đến nay là không thế nào an toàn. Ít nhất dư cản kiếp trước thượng cao trung thời điểm, liền thật nhiều thứ nghe nói ga tàu hỏa phụ cận lữ khách bị lửa, bị đoạt. Lại đến lúc này thành phố hát ga tàu hỏa phụ cận chính là cái biến tướng khu đèn đỏ, phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được chỗ, cơ hồ tất cả đều là kia cái gì hưu nhàn tiểu điểm ngươi nói như vậy địa phương, không quen thuộc người ngươi dám chủ sao. Ít nhất dư càn cảm thấy trong lòng thượng không tiếp thu được. Cho nên hắn ở không lựa chọn dưới, trực tiếp trụ vào đường sắt khách sạn lớn. Đường sắt khách sạn lớn tiền thuê nhà, tại đây một lát thành phố hát người xem ra, quý là quý điểm, nhưng ít ra là an toàn không phải. Ở đường sắt khách sạn lớn đính hạ 3 ngày phòng, hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối dư càn, ngày hôm sau sáng sớm liền cưỡi giao thông công cộng hướng trong ký ức xúc vật giao dịch thị trường đi. Người Trung Quốc đều thờ phụng một ngày chi kế ở chỗ thần. Nói như thế nào kiếp trước dư cằn cũng ở chỗ này sinh sống gần 20 năm, đối nơi này người sinh hoạt thói quen vẫn là hiểu biết. Giống xúc vật giao dịch thị trường như vậy địa phương, liền cùng nông thôn chợ tự mà, lái buôn cơ hồ đều là thiền không lượng liền đi qua, muốn mua đủ đồ vật, ngươi cũng cần thiết vội, bằng không chờ ngươi qua đi, liền dư lại người khác chọn dư lại. Dư cản kiếp trước tuy rằng chưa đi đến quá lớn hình xúc vật giao dịch thị trường, nhưng như là bình thường chợ, hắn đi qua không biết bao nhiêu lần. Trong đó có rất nhiều lần, đều bởi vì hắn lười biếng, kết quả đi không phải không đồ vật, chính là dư lại không tốt. Mà kỳ thật, lúc ấy cũng bất quá mới buổi sáng 8 giờ nhiều mà thôi. Người có thể ngẫm lại mọi người có khởi cơ nào sớm. Cho nên hôm nay buổi sáng thời điểm, liền tính là thân thể phạm lười. Dư Cẩn cũng không dám ở trên giường nhiều lại, chạy nhanh mặc hảo, liền đi đường sắt khách sạn lớn bên cạnh nhà ga ngồi giao thông công cộng, hướng hắn quen thuộc cái kia xúc vật giao dịch thị trường qua đi. Kỳ thật, kia xúc vật giao dịch thị trường liền ở hắn về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường, nếu không phải sợ đồ vật mua nhiều, lập tức mua không được đầy đủ, hắn cơ hồ có thể mua xong lưu về sau, trực tiếp đóng gói về nhà, như vậy so với hắn đảo ngược tới, đảo ngược đi phương tiện nhiều. Nhưng dư cản tới rồi thành phố hát bên này lúc sau, liền tính toán ra ra mãi mãi tuổi khá lớn, chính mình lần này rời đi nửa năm mới trở về, bảo không chuẩn trở về lúc sau, hai vợ chồng già liền vì cho chính mình bổ thân thể gì đó, các loại hàng tiết hướng ra khuôn vác. Cùng với như vậy, còn không bằng chính hắn trực tiếp đem đồ vật đều mua trở về. Hiện tại là mùa đông, vạn nhất quá mấy ngày trời mưa hạ tuyết, lão nhân ra ra cửa cũng không có phương tiện. Như vậy tính toán dư càn lại bắt đầu cân nhắc muốn mua cái gì hàng Tết, trừ bỏ câu đối xuân, pháo ngoại, hạt dưa, kẹo là nhất định phải mua. Dân quê ăn Tết, ngươi nếu là trong nhà chỉ có đậu rang, như là đậu phộng, cây đậu, hoặc là khoai lang đỏ khô, quả táo gì đó, người khác liền sẽ soi lương mắng ngươi keo kiệt. Tết nhất chính là lại nghèo, lại keo kiệt nhân ra, cũng không nghĩ mang thai mang tiếng, lại đến hạt dưa cùng kẹo kỳ thật đều xem như tiện nghi cũng liền nông thôn bọn nhỏ còn tương đối hiếm lạ. Đương nhiên, nếu là nhà ngươi bên trong có thể cho tới chúc tết thổ phỉ giống nhau bọn nhỏ một người một cái trái cây nói, kia được đến các tưởng lời nói liền càng nhiều. Đúng rồi, còn có củ năng, thứ này tuy rằng dư càng không yêu ăn, bởi vì ăn lên phiền toái nhưng mỗi năm đại niên mùng một, nhà bọn họ mỗi người sáng sớm đều phải ăn hai cái. Nguyên nhân là này củ năng, ở bọn họ bên này kêu không nhớ, hào đi. Kỳ thật dư cản cũng không biết kia đồ vật thổ tên rốt cuộc gọi là gì, dù sao ý tứ chính là, đại niên mùng một ăn về sau, vạn nhất đắc tội nào lộ thần tiên, hoặc là bị người ta nói cái gì không lời hay, liền hy vọng thần tiên không cần quá so đo, không tốt lời nói cũng không cần thực hiện. Đồ cái vạn sự cắt lời ý tứ. trừ bỏ này đó, chính là ăn tết phải dùng đồ ăn. Nhà bọn họ từ cha mẹ qua đời lúc sau, tuy rằng đãi khách nhân cũng không nhiều, nhưng ăn tết sao? Tự nhiên là muốn phong phú một ít. Thịt heo liền không cần mua, trước đó không lâu cấp trong nhà gọi điện thoại thời điểm. Gia gian mãi mãi liền nói, năm nay nhà bọn họ chính mình rất heo. 200 nhiều cân đại heo, mua một nửa thịt, còn dư lại không ít. Phòng trứng ăn đến sang năm mùa hè đều ăn không hết. Thịt dê cũng không cần, bởi vì theo tam gia gian nói, phía trước chính mình gọi điện thoại trở về nói làm ra gia gian mãi mãi sắc dương. Ra gia gian mãi mãi cho rằng chính mình muốn ăn. Liền chuyên môn để lại một con lớn nhất nhất phì công dương không bán, nói là chuẩn bị chờ chính mình đi trở về lại xác. Một khi đã như vậy nói, kia hắn liền mang chút không gian không có rau dưa, cùng với thịt bò cùng mặt khác rau trộn trở về thì tốt rồi. Dư càng ngồi trên xe, cẩn thận tính toán, một bên tưởng, một bên còn không quên dùng tiểu vợ nhớ kỹ. Kết quả, không đợi hắn sắp sửa mua đồ vật nhớ toàn, xe buýt liền đến mục đích địa. Nghe được xe buýt cấp trên cơ gân cổ lên tê, dư càng chỉ tới kịp hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lướt qua, liền vội và chạy nhanh xuống xe. Xuống xe, không thể hắn xác định có phải hay không hạ đối địa phương, liền thấy đường cái đối diện xúc vật giao dịch thị trường bên trong cái cỏ ồn ào đắm người, cùng với thị trường cửa, đỗ trang heo con hoặc là sơn dương xe tải. Nay sẽ thành phố H4 nhân xe con tử cũng không nhiều, dư càng nhìn nhìn trên đường lui tới chiếc xe. Trực tiếp xuyên qua đường cái hướng xúc vật giao dịch thị trường qua đi Vì hôm nay lại đây giao dịch thị trường Không bị người đương kẻ ngốc chơi Hôm nay hắn không dám mặc áo lông vũ Càng không dám đem hắn kia thân chuyên môn dùng để trang thành thủ cáo khoác lông mặc vào Cố ý mặc vào cái này là trước đây từ trong nhà mang quá khứ quần áo mùa đông Có cái này quần áo mùa đông Đa số lái buôn đều đem hắn coi như là cùng đại nhân tới xem náo nhiệt hải tử lại nói tiếp bọn họ bên này người lớn lên đều tương đối lao thành cho nên giống dư cản như vậy bạch bạch nộn nộn tú khí hải tử ở đại gia trong mắt chính là một cái 16 sáu tuổi hải tử cũng bởi vì như thế nhưng thật ra làm dư cản có thể quay lại tự nhiên ở xúc vật thị trường bên trong chuyển động mà không bị người cố ý chú ý rốt cuộc lúc này tới giao dịch người nhân gia chú ý đều là người mua cùng bán ra ai đi chú ý một cái hải tử a liền tính chú ý tới cũng sẽ không để trong lòng. Bất quá, cứ như vậy, nhưng thật ra làm hắn cái này không hiểu biết xúc vật giá cả người, như cá gặp nước ở trong đám người nghe được một ít chân thật đổ vật. Vương lão bản năm nay phát tài đi. Ai nha? Phát cái mau tài a? Mấy năm nay không được. Căn bản kiếm không tiền, cũng liền những cái đó có bản lĩnh, cấp một ít xác định địa điểm đơn vị mua ưu, mới có thể kiếm điểm, giống chúng ta này đó đội du kích, mẹ nó, mua ưu. Ngươi đều tìm không thấy bán ra. Ai? Lúc này từng nhà đều dùng nông dùng xe, ai còn dùng lưu a? Trong thôn đa số đều không dưỡng lưu. Cái này đích xác, hiện tại nông dùng xe dùng tốt ta. Thế nào? Hôm nay mang theo không ít ra ngươi này. Ai? Đây cũng là không có biện pháp chuyện này, ta này không phải vì đâm vận khí sao? Không được nói, hai đầu đại trước đưa qua đi, chúng ta này hai đầu mau dầm tử, hôm nay thu thượng Lúc này cũng có thể nuôi sống. Ngươi này hai đầu thoạt nhìn không tội a, Này vài tuổi. Tuổi trẻ đâu? Mới bốn năm tuổi. Chật chật chật. Này nếu là mua cấp dưỡng như chẳng vừa lúc a, kia cũng không phải là. Lao tử nguyên bản cũng là như vậy tưởng. Nhưng cuối năm người trại nuôi trâu không thu. Ha ha. Có phải hay không lúc này đều hướng bên kia đưa. Đến. Lúc này như lái buôn trực tiếp không nói. Đứng ở một bên nghe dư càn, ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nhìn kêu Ngưu lái buôn mang đến hai đầu châu, liền tính hắn không hiểu đến Ngưu, cũng có thể nhìn ra này Ngưu cường trắng thực. Phòng trưng này Ngưu lái buôn cũng chưa nói dối. Lại xem thị trường bên trong mặt khác Ngưu lái buôn trông mòn con mắt bộ dáng. Kết hợp trong trí nhớ mặt mấy năm nay thành phố hát phát triển, có thể tưởng tượng này Ngưu lái buôn có lẽ thật chưa nói sai. Kỳ thật, lại nói tiếp, này châu thật là thứ tốt. Dư càng liền nhớ rõ, kiếp trước chính mình liền nghe nói, ở hờ bờ, này sữa bò cũng coi như là đặc sản. Nếu là này ngành sản xuất phát triển lên, tuyệt đối có thể kéo một phương phát tài làm giàu. Ai? Tiểu tử, đây là coi trọng tăng lưu. Như lái buôn thấy dư Càn đứng ở chính mình hai đầu không xa nhìn xung quanh, vui cười đáp lời. Lão bản, nhà cấp ngươi này như không tồi a. Đó là, ta này như nhìn liền cường tráng, cũng hảo uy. Bình thường ném trên núi, chính mình là có thể ăn no. Như thế nào tiểu lão bản tưởng mua? Đúng vậy, không giống. Ha ha. Ta xem ngươi nhưng thật ra giống cái học sinh và tử. Ta đã sớm không đi học. Ta hiện tại liền phụ trách mua ngưu đâu? Nha. Mua ngưu. Ngươi cấp nơi nào mua ngưu a Ngưu lái buôn vừa nghe, lại xem dư càn bộ dáng đánh giá nếu không phải cái nào ngưu chàng ra tới. Vẫn là cho chúng ta chàng, liền chuyên môn dưỡng lưu Không phải đâu. Lúc này rất nhiều lưu chàng đều từ bỏ. Hắc hắc. Đó là bọn họ không có cửa đâu nói. Dư cản sắc mặt một bộ tên côn đồ bộ dáng. khinh thường nói, cuối năm chúng ta chàng liền tiếp cái Quảng Đông đưa tử. Hiện tại còn kém cái mười mấy đầu. Vốn dĩ chỉ cần chàng không thét to một tiếng. Nhiều là đưa. Kết quả, lão gia hỏa chê chúng ta quá nhẹ nhàng. Chính là muốn chàng đều ra tới xem chính mình mua, ngươi nói này không phải nhàn. kia như lái buồn, vốn dĩ xem dư cản còn cảm thấy đứa nhỏ này quá non, kết quả lại vừa nghe lời này, đánh giá nếu có thể một tay giao tiền nói, này sinh ý tuyệt đối có thể làm. ha ha, hiện tại là ăn tết, các ngươi lão bản này đại khái là chuẩn bị thi lên thạc sĩ, thi lên thạc sĩ các ngươi đâu? thi lên thạc sĩ cái giám? chính là nhàn. ha hà. thính, không nói cái này. Dù sao thế nào đều là muốn mua. Cái này chủ ta còn là có thể làm. Có thể làm chủ liên hảo. Như lái buôn buôn đang có chút hoài nghi, này nghe được trước mắt người trẻ tuổi, nói chính mình có thể làm chủ mua nghiêu. Đó chính là sinh ý A sắc mặt tươi cười nhiều lên, chạy nhanh từ trong túi mài ra một gói thuốc lá tới. Dư cản tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng cũng biết, đây là lễ phép, cho nên cười tiếp qua đi chỉ là ở Ngưu lái buôn ân cần phải cho hắn đốt lửa thời điểm. Xua xua tay nói, chứ không đổi ta đều xem ngươi này như đã nửa ngày, chúng ta trực tiếp nói chuyện mua bán. Hành! Có người mua chính mình Ngưu, Ngưu lái buôn còn có cái gì nói, thấy dư cản thuần thục đem yên kẹp đến trên lỗ thay trong lòng càng tin tưởng, này người trẻ tuổi phỏng trừng là mẫu Ngưu tràng nghiệp vụ giám đốc gì đó. Ta này Ngưu thật tốt, ngươi lại đây xem này rằng Ngươi này mới vừa hạ không bao lâu thời gian đi. Dư cản vũ vô, vô còn tính dịu ngon châu, cảm giác kia châu răn chặt sống lưng, lại chỉ chỉ đi theo châu bên cạnh tiểu ngưu, này tiểu ngưu hoa tử muốn cùng nhau đáp thượng. Hắc hắc, nay còn không phải xem ngài ý tứ, ngài nếu là muốn, chúng ta còn còn có thể nói hai lời. Nay tiểu ngưu hoa tử cũng không tồi, chính là yêu cầu điểm thời gian. Ai, này ngưu hảo dưỡng, miệng không điêu, ta tức phụ đem ngưu ném trên núi. Này chính mình đều có thể ăn no. Buổi tối lại lộng điểm bánh giãn tử, một chút không xong mỡ. Dư càng nghe, lại làm bộ làm tịch nghiên cứu một lát, lại nhìn nhìn đi theo hai đầu tiểu nguyêu. Kỳ thật không nói này nguyêu thế nào, chỉ cần không có chỉ còn lại có một hơi, liền hắn không gian linh tuyển thủy, là có thể đem sở hữu vấn đề giải quyết. Hai đầu cường trắng trâu, cuối cùng là 6.000 nhiều giao hàng, sở dĩ 6.000 xuất đầu, là bởi vì đi theo kia hai đầu tiểu nguyêu. Vốn dĩ như lái buôn còn tưởng hai đầu tiểu ngưu muốn một ngàn, nhưng kia hai đầu tiểu ngưu chính là dư càn không cần, phòng trường hắn cũng rất khó chạy trở về, cuối cùng ở cùng dư càn một phen có kẻ mặc cả chung, 600 khối giao phó, tổng giá trị là 6600, xem như một cái thực cắt lợi con số. Chỉ là mua xong lưu lúc sau, dư càn mới nghĩ đến một cái phi thường hiện thực vấn đề, đó chính là hắn quên tìm tạm thời gửi này ngưu địa phương. Ai Tiểu tử này liền đi a, Dư cản thật rồi dám muốn đi đâu tìm một chỗ. Trước đem ngưu quan đi vào. Cùng phía trước ngưu lái buôn cách xa nhau không xa một cái cao gầy trung niên ngưu lái buôn đạ tê. Lão bản có việc. Hắc hắc. Tới chịu can. Kiếm ngưu lái buôn rất biết điều cấp dư cản phát tiền, Dư cản tiếp nhận tới. Nhìn nhìn. Thuận tay kẹp đến một cái khác trên lỗ tai. Như thế nào sư hô. Kêu ta tiểu dư thì tốt rồi. Dư Cần biểu hiện thực sản khoái bộ dáng, hắc hắc. Như thế nào, ngài cũng có hóa. Qua đi nhìn xem, ta bên kia cũng là hai đầu, năm sáu tuổi, đều mang ngãi con, cũng không số ký. Dư Cần nghe được đối phương nói kia như mang ngãi con, liền có chút tâm động. Mang ngãi con hảo a, vừa lúc có thể tham sữa bỏ đầu. U, xem ta này, tiểu dư ngươi không có vào thời điểm thuê cái kho hàng. Này không phải hôm nay tới tương đối cấp sao. Cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền thượng thủ. Ha ha. Vậy ngươi phía trước nhất định là không thường hạ thị trường. Không biết lúc này đa số nguyêu đệ ở chúng ta này đó đội du kích trong tay. Ta hiện tại đã biết. Ha ha. Tiểu tử hài hước. Như vậy đi, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta hiện tại qua đi giúp ngươi hỏi một chút, liền cửa bên cạnh. Kêu hành, giá cả không cần quá nhiều, một ngày là được. Ngươi cấp hỏi một chút, một ngày nếu không nhiều ít, ta trước kia thuê quá, nhiều nhất siêu không nhiều lắm 100, ngươi chờ. 47 lão nhân, một ngày nếu không ngươi nhiều ít, ta trước kia thuê quá, nhiều nhất siêu bất quá 100, nếu là ngươi không chê phiền thoái, dứt khoát trực tiếp kéo qua đi, lúc này thị trường mới bắt đầu, phòng trừng cũng còn không có thuê xong. Này như lái buôn nhưng thật ra sẽ là người, cũng phi thường nhật tình. Trong miệng la hét. Làm người giúp hắn nhìn yêu, liền dứt khoát mang theo dư càn đến thị trường cửa đi thuê kho hàng. Này xúc vật thị trường cửa, nguyên bản xây dựng không ít cùng loại cửa hàng mặt tiền cửa hàng, đáng tiếc nơi này, trừ bỏ này xúc vật thị trường, chủ nhân ra phần lớn ly khá xa, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối diện có hai nhà nhà máy hóa chất. Nhưng nhân gia nhà máy hóa chất công nhân ngày thường không có việc gì cũng không ở nơi này dạo. Cho nên, phát triển đến cuối cùng. Bên ngoài một vòng tiểu điếm mặt đa số thành giá thấp ngày thuê nguyện thuê tiểu kho hàng. Trong lúc thuê nhiều nhất, chính là xúc vật thị trường lái buôn. Đương nhiên, bởi vì là cho động vật đương lâm thời vòng, cho nên này giá cả thượng tự nhiên so thuê làm khắc dùng quý không ít. Chỉ là liền hiện tại sinh hoạt trình độ, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 100. Dư cản đi theo kiêm như lái buôn ngựa quen đường cũ tới rồi thuê nhà phòng làm việc, kết quả, bên trong cư nhiên không ai. Tìm lại tìm mới ở cách hơn 10 mét xa một nhà mì thịt bò quán bên trong tìm được người. Sau đó hoa thời gian, chờ phòng làm việc người trở về, nhiều lần quay vòng, mới thuê một gian đại khái 340 bình lớn nhỏ mặt tiền cửa hàng. Nay thiết cửa cuốn ngươi yên tâm, không mấy cái nhản chứng đau sẽ qua tới cậy. Lại nói, ban ngày ban mặt đối diện nhà máy hóa chất còn có xem đại môn đâu. Qua đi lại đây nhiều người như vậy, chính là có tặc hắn cũng không thể ngu ngốc ban ngày tới trộm đi. Ta giống nhau buổi tối 8 giờ mới tan tầm, ngươi chỉ cần buổi tối 8 giờ phía trước lại đây, đem như lộng đi, liền tuyệt đối ra không được vấn đề, bất quá, 8 giờ lúc sau, ta liền không cam đoan. Đương nhiên, giống nhau lão bản, nhân gia cũng sẽ tiến lên mặt làm mấy cái khóa, dùng tân khóa, ngươi yên tâm, ta cũng yên tâm. Thuê nhà lão bản nói chuyện rất là rộng rãi. Dư cẩn xem đối phương đôi mắt, cũng không giống cái vi phạm pháp lệnh liền ngật đầu, trực tiếp ở thuê cửa hàng lão bản trong tay mua hai thanh khóa, dù sao hắn cũng không kém chút tiền ấy, ở thuê nhà lão bản trong tay mua khóa, quý là quý cửa hàng, nhưng cho người ta ấn tượng cũng hảo chút. Chờ đem như dắt đến trong phòng, kia lão bản lại nhiệt tình cùng hắn chào hàng rơm dạ. Dư càng ngận người, từ trong lòng bội phục này lão bản sẽ làm buôn bán, hai lời chưa nói, muốn hai bó rơm dạ, hai bó rơm dạ 20 đồng tiền. Này giá thấy thế nào đều quý, nhưng xem bên cạnh Nưu Lái buôn bộ dáng, phòng trường giá cả vẫn luôn đều như vậy. Mua đối phương rương dạ, còn miễn phí được cái phá châu, cấp 4 đầu Nưu trang nước uống. Chờ hết thảy vội xong, Dư Cản đi theo Nưu Lái buôn qua đi xem đối phương Nưu. Kiếm Nưu Lái buôn cũng không lừa Dư Cản, chính là hắn kia hai đầu Nưu mang theo tiểu Nưu chúng có một đầu có chút vấn đề, thoạt nhìn bề ngoài. Lại xem kia lô muối trầu khô khô. Đánh giá Này Tiểu Ngưu là sinh bệnh, nhưng hẳn là cũng không phải cái gì bệnh nặng. 6.000 năm Dư Cản không nghĩ cùng người có kẻ mặc cả, cho nên một mở miệng, liền nói trong lòng không sai biệt lắm giá cả. Lão bản, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, này giá cả là ta có thể cho tôi cao. Kiếm Ngưu lái buôn thấy Dư Cản vừa mới nhìn nửa ngày Tiểu Ngưu, ở trong lòng khẩn trương, cân nhắc như thế nào mới có thể làm đối phương không cần áp quá thấp giá cả. Không nghĩ tới đối phương này một mở miệng, liền nói ra cùng chính mình trong lòng tưởng không sai biệt lắm giá cả. Chỉ là, lão bản, con người của ta không thích có kẻ mạc cả. Dư cản một câu đem ngư lái buôn trần chờ tưởng lời nói cấp phá hỏng, ta cấp giá cả chính là ta muốn giá cả. Ngươi vừa rồi khẳng định cũng thấy được, ta mua kia hai đầu giá cả là nhiều ít, nhưng ngươi này đầu tiểu lưu hoa tử nhưng không giống như là đói bụng một hai đốn bộ răng A. liên này gây. Chính là kéo ra ngoài, phỏng trừng cũng không mấy cân thịt. Thế nào? Nếu là nguyện ý nói, chúng ta dứt khoát điểm. Như lái buôn không nghĩ tới, này người trẻ tuổi quay người lại liền cùng thay đổi cá nhân nhi tự mà, xem tiêu nghiêm túc lạnh nhạt sắc mặt, đánh giá nếu là chính mình không muốn nói, đối phương phải xoay người chạy lấy người. Lại xem này thị trường bên trong mặt khác như lái buôn như hổ rình ngồi, không ít người làm không hảo liền chờ chính mình sinh ý làm không thành đâu. Này hai đầu như lúc trước mua tới thời điểm, Này đây mua đầu hai ngàn nhiều mua tới. Hiện tại lúc này tính lên chính mình cũng kiếm được. Lại đến chính là kia tiểu như hoa tử, Này đều đường vài thiên, Trên người cũng không mấy cân thịt, Mang về, không đại như mang theo cũng sống không lâu. Hành! Như lái buôn trải qua ngắn ngủi tính toán lúc sau gật đầu, Tiểu tử người sàng khoái, Ta đây không có gì để nói, Sáu nghìn năm liền sáu nghìn năm đi. kia hảo! Chúng ta đây đi đăng cơ một chút. Dư cẩn nói. Dư cẩn phía trước còn không biết, này mua Ngưu còn muốn ở xúc vật thị trường bên trong đăng cơ một chút, thuận tiện giao thượng một ít cái gì gì đó phí dụng, trải qua lần đầu tiên, này lần thứ hai tự nhiên là quen thuộc nhiều. Bất quá, này tổng cộng 8 đầu Ngưu, liền giao không sai biệt lắm 100 thủ tục phí. Chờ Ngưu giao dịch xong rồi, Dư cẩn cũng không tiếp tục ở thị trường bên trong ngây người, trực tiếp ở Ngưu lái buôn hỗ trợ hạ. Đem ngưu cấp đuổi ra thị trường. Sau đó mở ra phía trước thuê tiểu kho hàng, đem ngưu đuổi đi vào. thuận tiện lại trộm cấp uy ngưu chậu bên trong bỏ thêm một chút linh thủy. Đến nỗi kia gầy liền dư lại một chương ra tiểu ngưu, dư càng tả hữu nhìn nhìn, từ không gian cầm một cây dưa chuột ra tới huy nó. Không ăn ta đã có thể không có biện pháp. Dư càng đem dưa chuột rôi đến kia tiểu ngưu bên miệng. Kia tiểu ngưu ngay từ đầu còn trốn tránh. Nhưng bởi vì mấy đầu đại lưu đem kho hàng trung gian vị trí đều cấp phá hỏng, nó lại thật sự không nghĩ rời đi nó ngưu mụ mụ, cuối cùng chỉ có thể ở dư cằn cưỡng bách hạ mở miệng đem dưa chuột cắn, tính thượng nói. Có thể là cắn dưa chuột thời điểm, nếm tới rồi dưa chuột thơ ngọt, ở dư cằn lấy ra dưa chuột đối xử bình đẳng đối đáy mặt khác tam đầu tiểu ngưu thời điểm, kia chỉ bệnh tật tiểu ngưu, cư nhiên thực mau đem dưa chuột cấp ăn xong rồi, ăn xong lúc sau. Còn siêu siêu vẻo vẻo đi đến chậu nước tử bên cạnh đi uống nước. Hơn nữa vừa uống liền đem hơn phân nửa chậu thủy cấp uống xong rồi. Ách! Ngươi cũng thật có thể uống A. Dư cản trơ mắt nhìn kia tiểu như uống lên nửa chậu thủy, không thể không lại cấp chậu bên trong bỏ thêm một ít. Chỉ là ở chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lại có chút chấn chờ. Nhìn đến kho hàng kia rách tung tué thiết cửa cuốn, Nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không an toàn. Trong trí nhớ 2002 năm thành phố H, chính là còn có không ít cái gọi là H đạo A. Này mấy đầu Nhu nhìn qua không bao nhiêu tiền, nhưng người trộm đi mua cũng là không ít tiền A đặc biệt là ăn tết lúc này, cướp bóc gán tần phát thời điểm. Chính là lập tức đem Nhu đều mang đi, giống như lại có chút quá mạo hiểm. Dứt khoát đem phía trước mua hai đại hai tiểu trước ném đến không gian đi tính. Dư càn trong lòng tưởng, trong không gian mặt hắn phía trước đã làm tốt đơn giản như vòng. Trực tiếp đem Nhu ném vào đi, cũng không sợ tai họa nhà cái. Đến nỗi dư lại hai đầu, buổi tối lại qua đây xem tình huống. Quyết định dư càn cũng không hề chần chờ, ra cửa làm lão bản lại đưa hai bó thảo tới, chờ lão bản đem thảo đưa lại đây rời khỏi sau, nhanh chóng thu bốn đầu Nhu vào không gian, sau đó lại lấy ra mấy cây dưa chuột đem dư lại Nhu đều uy một lần, mới trang không có việc gì rời đi. Rời khỏi sau, Hắn trực tiếp đến nhà ga đài thừa đường cũ xe phản hồi. Bởi vì hắn muốn đi cái kia bán xỉ thị trường liền ở ga tàu hỏa phụ cận. Thành phố hát con ngựa trắng bán xỉ thị trường ở thành phố hát xem như lớn nhất. Tuy rằng vẫn luôn kinh doanh đều là một ít tiểu thương phẩm, nhưng là ngày lễ ngày Tết thời điểm, bên này lượng người tuyệt đối là toàn bộ thành thị tối cao. Dư Càn Đại thật xa liền nhìn đến bán xỉ thị trường trước cửa nối góp ma vai đám người. Lại xem những cái đó cao cao treo lên đèn lồng, câu đối, cùng với tranh Tết từ từ, tức khắc mới có một loại muốn ăn Tết cảm giác. Bước nhanh hướng bên kia đi, ở ly ban sỉ thị trường còn có 2-30 mega tàu hỏa văn hóa quảng trường, liền thấy được đại lượng thư tịch, tranh Tết, hạt dưa, kẹo, quả khô, đậu rang chờ bán sỉ quầy hàng. Này đó quầy hàng không cần phải nói, đều là một ít đánh du kích. Dư Cẩn cũng không có nghĩ tới nhất định phải ở bán xỉ thị trường bên trong đi mua hàng Tết, phòng trường bên kia người nhiều, ngay cả địa phương đều khó tìm. Cho nên cẩn thận nhìn nhìn, cảm thấy không tồi trực tiếp liền mua. Chờ đến bán xỉ thị trường trước cửa thời điểm, hắn đã đem tưởng mua đều mua không sai biệt lắm, hơn nữa trọng lượng đại, còn bị hắn nương đám người cùng ba lô che giấu, trực tiếp ném tới rồi trong không gian mặt. Tranh quyết thứ này cuốn lên tới quá dài, không hảo phóng. Cũng chỉ có thể cầm ở trong tay. Nhưng tranh Tết cũng không mấy chương, cầm ở trong tay cũng không đáng ngại. Bán sỉ thị trường cửa chất đống đồ vật càng nhiều, càng tạp, nhưng dư càng phát hiện, hắn tưởng mua giống như đều đã mua. Như là pháo, giấy diêm này đó, ở nhà phụ cận chợ cũng có thể mua, liền không cần hắn đại thật xa trở về cầm. Thuốc lá và rượu này đó hắn là không tính toán ở như vậy chỗ nào bán không nói hắn đã từ lòng chạch thao bên kia nhập cư trái phép không ít hảo hóa cùng với thật giả vấn đề, chính là An tiết thời điểm nhà bọn họ cũng không mấy nhà thân thích phải đi tiến tới yêu cầu mấy thứ này. Từ cha mẹ đi rồi, người khác sợ hãi nhà bọn họ lao lao tiểu tiểu ăn vạ cơ hồ đều chặt đứt sạch sẽ, có chút tâm nhãn không tốt, thậm chí trực tiếp tầm ý môn, liền sợ cùng nhà bọn họ có quan hệ gì. An tiết cấp dư tam gia ra thuốc lá và rượu, liền càng không cần này đó. Dư cằn ở trên trúc trong đám người xoay một lát, bán sỉ thị trường bên trong là không trông cậy vào đi, bởi vì người thật sự quá nhiều, căn bản trên không vào. Bên ngoài này đó quầy hàng, hắn nhìn nửa ngày thật sự tìm không thấy hắn muốn mua. Kỳ thật như vậy liền tính, quan trọng là cũng không biết có phải hay không bởi vì hôm nay buổi sáng không ăn cơm sáng, hoặc là bên này người quá nhiều nguyên nhân, đương hắn người được trong đám người mặt đủ loại khí vị giao tạp ở bên nhau khí vị thời điểm dạ dày liền từng đợt quay cuồng, sau đó chỉ nghĩ phạm lê tổng, vài phút trước, hắn liền thiếu chút nữa bị một nữ nhân trên người hôi nách bươn nổ ra, cùng với, giống như ngực bị đè nén, hô hấp cũng có chút khó khăn, hảo không dung bài trừ đám người, ngực cùng dạ dày mới hảo quá một ít, từ trên trúc bán xỉ thị trường cửa bài trừ tới, dư cẩn vừa vặn đứng ở bán xỉ thị trường bên cạnh một cái phố nhộn ẩu, nay phố, hắn vừa mới qua khứ thời điểm xem qua bên này một cái phố giống như tất cả đều là mua ăn vặt, thỉnh thoảng giống như còn là một cái thị trường. rất xa liền thấy trên đường treo không ít mới mẹ thịt heo, thịt dê, thịt bò chở. vừa lúc hắn muốn mua thịt bò, hơn nữa bên này người cũng không nhiều lắm, liền trực tiếp đi vào. kết quả không đi bao xa đã bị từng đợt hiện trường sát gà sát cá huyết tinh cùng các loại tanh hôi hương vị cấp vân trực tiếp phun ra. ngoa tào, không phun còn hảo. một khi mở miệng. Cảm giác cả người đều phải cấp phun lật qua tới. Nhưng kỳ thật nôn khan nửa ngày trừ bỏ ban đầu một ít toan thủy, cái gì cũng chưa nhổ ra. U! Đây là tiểu tử vẫn là đại cô nương A. Tiếp nhất đây là có hỉ. Dư Cản vừa mới đứng lên, đầu góc còn ở tròn váng, liền nghe được đối diện trong tiệm nam nhân ở lớn tiếng treo trọng. Không cần phải nói, vừa mới phun khả năng không phải địa phương, đây là bị người hận thượng. Cứ như vậy còn thượng cái gì thị trường? Khiêu nam nhân thấy dư cản vẫn cứ đứng không đi, miệng tiếp tục không sạch sẽ. Chạy nhanh cấp lao tử lần cầu trứng. Đứa nhỏ này, không có việc gì đi. Bên cạnh có lão gia tử xem bất quá đi qua tới kéo dư cản một phen. Đi, thượng ta bên kia ngồi ngồi. Dư cản thật vất vả hòa hoãn đầu góc choáng váng. Quay đầu nhìn về phía lôi kéo hắn một vị nhìn qua năm 60 tuổi, đầy đầu hoa phát, có điểm tiên phong đạo cốt cảm giác lao nhân. Miễn cưỡng cười cười, đại gia ta không có việc gì, là lệnh đi ngươi này. Lão gia tử cao mày nhìn dư càn có chút tái nhợt sắc mặt, các ngươi này đó người trẻ tuổi, ngày mùa đông đều trượng chính mình tuổi trẻ, chỉ cần phong độ không cần độ ấm. Đi thôi, ta phòng khám liền ở phía trước, ta cho ngươi lấy mấy viên dược ha ha. Ách, dư càn lúc này xem như hoàn toàn hòa hoãn lại đây, thấy lôi kéo hắn lão gia tử như vậy nhiệt tình lại xem bên cạnh trong tiệm trung niên lão bản như hổ rình ngồi bộ dáng hơi chút một cân nhắc liền chuẩn bị đi theo lão gia tử đi này con ngựa trắng thị trường vốn dĩ chính là ngư long hôn tập nơi liền hắn một cái người trẻ tuổi lại xem kia lão bản cả người lưu manh bộ dáng phòng chừng chờ lao gia tử đi rồi nhân gia còn có thể tìm người tấu hắn một đốn Ngựa ngùng tuy rằng người nọ một bộ muốn ăn bộ dáng của hắn nhưng dư cần đi theo lão gia tử đi thời điểm Vẫn là xin lỗi cấp đối phương xin lỗi. Nói như thế nào chính mình trong chốc lát còn muốn từ lao ra tử bên kia ra tới, vạn nhất này nam nhân ghi hận trong lòng. Phòng trưng thật đúng là có thể bởi vì việc này tìm người tấu chính mình một đốn. Hừ. kia nam nhân trừng mắt nhìn đầy mặt xin lỗi dư càn giống nhau, có thể là xem dư càn sắc mặt sắc thật khó coi, lần này trực tiếp xoay người vào chính mình cửa hàng. Lao ra tử, cảm ơn. Dư cản đi theo lão nhân đi ra không xa lúc sau, mới mở miệng cùng lão nhân nói lời cảm tạ. Lão nhân kia cũng không có vừa mới nghiêm túc, cười cười, xua xua tay nói, tiểu tử chính mình cũng không tồi a rất ít thấy ngươi như vậy tuổi trẻ, còn như vậy có ánh mắt. Ha ha! Dư cản xấu hổ ngây ngô cười. Khi nói chuyện hai người đã đi tới một gian, cửa hàng môn không lớn, cửa hàng trên cửa treo châm cứu đường ba chữ tiểu thẻ bài cửa tiệm. Nhìn kia thể bài không cần phải nói liền gỡ xuống cửa hàng này chính là một nhà Trung Ý Diệ cửa hàng. Cải cách mở ra tới nay, Tây Ý Diệ nhanh trong chiếm lĩnh thị trường, mà làm hoa quốc 5.000 năm văn hóa kết tinh Trung Ý Diệ, lại là chậm rãi xuống dốc. Tuy rằng đời sau Trung Ý Diệ lại lần nữa tiến vào lịch sử sân khấu, nhưng 2002 năm, ở cái này còn xem như lạc hậu tiểu thành thị bên trong, Trung Ý Diệ lại không phải như vậy hảo sinh tồn. ít nhất Lúc này, trẻ tuổi rất ít có người tin tưởng Trung Y. Làm sao vậy? Lão nhân thấy Dư Càn đứng ở cửa nhìn chằm chằm chính mình thông báo tuyển dụng vẻ mặt tiếc hận, nhịn không được tò mò, nhìn ra cái gì môn đạo? 48 bắt mạch. Làm sao vậy? Lão nhân thấy Dư Càn đứng ở cửa nhìn chằm chằm chính mình chiêu bài vẻ mặt tiếc hận, nhịn không được tò mò, nhìn ra cái gì môn đạo? Ách. Không, không có. Dư Càn xấu hổ chào chào cái hốc. Ha hà, còn tuổi nhỏ, vẻ mặt thâm trầm. Lão nhân ném cho dư cản một câu bình luận, liền dẫn đầu vào chính mình trong tiệm. Dư cản cùng lão nhân vào trong tiệm, vừa vào cửa, xông vào mũi chính là một trận trung dược hơi thở. Không khó nghe, ngược lại có loại làm nhân thần thanh khí, sảng cảm giác. Tiểu tử chính mình tìm địa phương ngồi. Lão nhân vừa nói, một bên đem vừa mới mua củ mài chờ đồ ăn lấy vào nhà. Nay cửa hàng giống như cũng chỉ có lão đầu nhi một người. Cho nên, vừa mới lão nhân ra cửa mua đồ ăn thời điểm, môn chính là khóa lại. Trong tiệm diện tích cũng không lớn, nhiều nhất cũng liền 3-40 bình bộ dáng. Cứ như vậy còn phân công tác khu cùng nghỉ ngơi khu. Cửa hàng phía trước 10 mấy bình không gian chính là dược quầy cùng lão nhân cho người ta xem bệnh địa phương, đồ vật đơn giản, đơn giản chính là mấy cái liền thể trạng tử dược quầy, cùng một trường án thư, mấy cái ghế dựa. Sau đó ở đối diện dược quậy mặt sau có một đạo tường đem nghỉ ngơi khu cùng phía trước công tác khu ngăn cách. Dư cản không có đi theo lão nhân tiến vào người khác nghỉ ngơi khu, bất quá, thấy lão nhân vào cửa lúc sau, trực tiếp đem đồ ăn sách đến mặt sau đi có thể suy đoán, mặt sau khẳng định còn có phòng bếp. Ngồi đi. Dư cản quan sát trong tiệm thời điểm, lão nhân đã tẩy xong tay từ trong phòng ra tới, nhìn đến dư cản còn con ba lô, cầm tranh tết đứng ở cửa, mở miệng nói. Ngươi đây là từ bên ngoài trở về. ân, Dư Cản gật đầu cười nói. Ha ha. Thuận tiện đem hàng Tết mua mang về. Nhưng thật ra cái có tâm. Lão nhân gật đầu. Cầm dược quẩy biên treo khăn lông khô cẩn thận lao tay. Chính mình đi trước đến án thư. Mới chiều Dư Cản vây tay. Lại đây. Ta trước cho ngươi bắt mạch. Ách. Nga. Dư Cản có chút thịnh tình không thể chối từ, Thành thật đi ra phía trước. Phiền thoáng ngại. Ha ha. Lão nhân đối mặt Dư Càn khách khí chỉ là cười cười, rồi sau đó lấy ra một cái tiểu bố bao đặt ở trên bàn, làm Dư Càn bắt tay phóng đi lên. Nam tả nữ hữu. Không cần, tùy tiện. Nga. Dư Càn theo tiếng, thuận tay đem tay phải rồi đi ra ngoài. Tuy rằng hắn đối Trung Quốc trung y Lièman Tomo, nhưng kiếp trước như vậy nhiều năm tiểu bệnh tiểu đau đều là tìm Tây y. Lão nhân thoạt nhìn thực nghiêm túc, bắt mạch là lúc, kia động tác Vô hình mang theo một loại hoa hạ lễ nghi mỹ cảm. Chỉ là, đối phương lại là kinh ngạc, lại là nhíu mày, còn mang theo đầy mặt nghi hoặc là chuyện như thế nào. Đổi cái tay. Đối diện lão nhân ở trải qua kinh ngạc, nhíu mày, nghi hoặc từ từ muôn màu muôn vẻ biểu tình lúc sau, nhìn dư cản sau một lúc lâu, lại chấp khởi dư cản tay trái một trận bắt mạch, chỉ là theo thời gian kéo dài, lão nhân mày càng nhăn càng chặt ách chẳng lẽ thân thể của mình có cái gì vấn đề? tiểu tử, dư càn vừa định mở miệng, đối diện lão nhân nhanh chóng nhìn thoáng qua ngoài cửa, hạ giọng nói, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi phía trước có phải hay không cùng đồng tính phát sinh quá ít quan hệ? a, trung y lìa liền này đều nhìn ra được tới, dư càn chỉ cảm thấy đầu âm âm một nốc, tức khắc giống như có một loại không chỗ nào che giấu cảm giác, cảm giác chính mình phía trước cùng người làm những cái đó sự tình đều sinh sôi bị người thấy, xem ra là có. Lão nhân thấy dư càn khiếp sợ lại xấu hổ biểu tình đến ra kết luận, mà dư càn lại là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, đầu phát nốc, quả thực hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi tính. Tiểu tử lão nhân mở miệng, nhưng tựa hồ không biết nói như thế nào, lại là một trận thời gian dài châm trước, ta lão nhân ra đường sống lớn như vậy số tuổi kiến thức nhiều. Nam nhân cùng nam nhân chi gian về điểm này sự kỳ thật cũng không có gì. Nhưng ngươi tình huống này, lại là ta bình sinh lần đầu tiên thấy. Ta trước cho ngươi nói nói ta trởn bệnh đi. Mặc kệ ngươi tin tưởng cũng không, thỉnh chớ động khí. Ân, Ngươi, ngài nói thẳng đi. Dư càn xấu hổ về xấu hổ, nhưng lý trí vẫn phải có. Lão nhân nhìn dư càn nhìn hảo một thời gian, mới lại lần nữa mở miệng, tiểu tử, ngươi... Gần nhất mấy tháng, có hay không xuất hiện giống hôm nay buổi sáng như vậy nôn khan hiện tượng? Nôn khan? Không có. Chẳng lẽ hắn được cái gì bệnh nan y gì? Dư cằn ở trả lời lão trung y gì hỏi chuyện khi trong lòng nhảy ra như vậy một cái ý tưởng. Gần nhất mấy tháng đều không có như vậy tưởng tượng, lại nói tiếp, gần nhất mấy tháng, ta ăn uống vẫn là man tốt. Ha ha! Giống hôm nay buổi sáng như vậy vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, Lão Nhân lặp lại một câu, lại cân nhắc trong chốc lát, kia ăn cái gì phương diện đâu, có hay không thích toan hoặc là thích ai. Có, gần nhất khẩu vị tương đối trọng, đặc biệt tái toan, cay. Ngủ đâu? Ách. Cái này, gần nhất thời tiết biến lánh, ha ha. Buồn ngủ tương đối nhiều. Có đôi khi có thể mơ mơ màng màng ngủ một ngày còn cảm thấy không đủ. Nga. kia có hay không không thể hiểu được bụng đau tình huống. Có. Nói đến cái này, dư cản không tự giác đem phía trước ở xe lửa thượng, hơn 20 tiếng đồng hồ không ăn cơm, không ngủ, cuối cùng dạ dày khó chịu, bụng vượng vượng đau sự tình cấp nói ra. Bác sĩ, ta, cái kia có phải hay không được cái gì không tốt bệnh? Không phải bệnh. lão nhân nghe dư cản dò hỏi lắc đầu, nếu là chuyện này nhi phát sinh ở đã kết hôn nữ nhân trên người, vẫn là chuyện tốt? Đã kết hôn nữ nhân trên người là chuyện tốt? Có ý tứ gì? Dư càng ngốc ngốc nghi hoặc, sau một lúc lâu, đồng nhiên liên tưởng đến vừa mới lão y lý sư hỏi những cái đó vấn đề. Ách! Không phải thật sự đi. Hán! Hán! Hán sao có thể? Tiểu tử, xem bộ dáng, ngươi hẳn là đã nghĩ tới đi. Ta! Không sai. Lão nhân nhìn dư cản đôi mắt nói. Như thế nào sẽ? Liên tính hắn thân thể như vậy, nhưng là sinh lý khóa thượng không phải nói sao. Liền tính là nữ nhân cũng cần thiết có kia cái gì mới có thể mang thai. Hắn đều không có. Ta tưởng vấn đề này, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hắn sao có thể rõ ràng? Lại nói tiếp thân thể của ngươi vẫn là thực khỏe mạnh. Lao Trung Ý gì từ dư càng đoán được đáp án sau liền vẫn luôn quan sát đối phương sát mặt. Hiện tại xem người trên mặt không có ưu động hoặc là táo bạo thần sắc. Ngược lại theo thời gian kéo dài, thần sắc càng ngày càng bằng phẳng. Còn mang theo một loại rộng mở thông suốt, liền minh bạch trước mắt hài tử là cái cái gì tâm thái. Vì thế mở miệng nói, đầu ba tháng chỉ có thích ngủ cùng thích toàn hiện tượng. Mà hiện tại đã qua đầu ba tháng, trên cơ bản xem như ổn định. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hai cái tiểu gia hỏa nhất định có thể khỏe mạnh sinh ra. Hai cái, o, dư cản vừa mới tự mình an ủi kết thúc, tâm nói có lẽ đây cũng là một loại may mắn, ông trời đưa hắn trọng sinh. Đưa hắn không gian, sau đó làm hắn gặp được hai cái có thể ở trong lòng nhớ cả đời người. Chờ kia hai người rời đi, lại đưa cho hắn một cái hài tử. Đời này hắn liền tính không kết hôn, cũng tuyệt đối sẽ không cô đơn, hơn nữa còn có nhân sinh tân mục tiêu, hảo hảo đem tiểu gia hỏa nuôi lớn, đưa hắn đi học cái gì gì đó. Không nghĩ tới liền lại lần nữa bị lao chung ý gì nói cấp khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Hai cái. Đây là ở nhắc nhở hắn kia cái gì sao. Thật là hai cái. Lão nhân thấy dư cản trừng lớn đôi mắt cười nói, cái này ngươi không cần hoài nghi, liền tính là ngươi đi làm bê siêu, cũng không đến ta bắt mạch được đến chuẩn xác. Vài thập niên láo thủ nghệ. Tiểu tử không tồi a Hiện tại kế hoạch hóa gia đình chảo như vậy khẩn, sinh nhị thai không dễ dàng, ngươi lần này tử hai cái, đời này nhiệm vụ cũng coi như là vượt mức hoàn thành. Đại gia, ngươi nói dỡn thời cơ, nhưng chảo thật là thời điểm à. Ai? vừa mới ta lão nhân còn lo lắng, ngươi không tiếp thu được. hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý. anh, ai nói? loại chuyện này đối nam nhân tới nói sao có thể sớm có chuẩn bị tâm lý? hắn bất quá là trong lòng tương đối cường đại mà thôi. hai tử, kỳ thật như vậy cũng là một loại may mắn. lao trung y gieo nhìn dư càn nói, dư càn không đi xem đối diện thần sắc, chỉ là ở trong lòng gật đầu, đích xác. Có lẽ người khác không như vậy cho rằng, nhưng đối hắn dư cản tới nói, này thật là một loại may mắn. Tiểu tử lão trung ý dì thu liễm khởi tươi cười, nếu ngươi tiếp nhận rồi hài tử tồn tại, như vậy chúng ta hiện tại tới nói nói, này hai đứa nhỏ muốn như thế nào sinh ra. Ách, dư cản sững sốt một chút, theo sau bình tĩnh. Vừa mới chỉ lo cao hứng, đều quên hài tử là có, khá vậy không thể cùng Tôn hầu tử tự mà tới rồi thời gian liền từ cục đá bên trong nhảy ra tới a thậm chí ở hiện đại xã hội tiếp trước hắn chính là ở trên mạng nhìn rất nhiều bởi vì một ít vấn đề cuối cùng hai tử không thể lạc hộ khẩu a nếu ngươi tin được ta nói mặt sau ta lão nhân có thể giúp ngươi lao trung y rìa đem vừa mới chưa nói xong nói nói xong dư càn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương tuy rằng chỉ là lần đầu tiên ở trung Nhưng trước mắt này lão nhân ra mặc kệ là từ thần sắc vẫn là khí chất thượng xem, đều không giống như là cái đáng kinh người. Hơn nữa vừa mới đối phương đối người xa lạ như tâm, người như vậy liền tính là hư, hẳn là cũng hư không đến chạy đi đâu đi. Lão gia tử, tiểu tử dư Cản, ở chỗ này cảm ơn ngài. Dư Cản trần chờ một chút, đứng lên cách cái bàn hướng lão trùng ý Nhĩ Không Lưng. Ha ha. Lão nhân liền thích có lễ phép hài tử. Lão nhân cười ha ha đứng lên đi, đứng lên đi, không cần đa lễ, lão nhân này hơn phân nửa đời làm nghề y y học này tay y y thuật còn không phải chính là vì cái này, bất quá, lão nhân chuyện vừa chuyện, nếu nếu muốn hải tử thuận lợi sinh ra, ở chỗ này chính là không được, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vệ sinh cũng không thể bảo đảm, xem tiểu tử ăn mặc, trong nhà hẳn là trong thôn đi, ân, dư can gật đầu, trong nhà tình huống như thế nào? Cha mẹ mất sớm, hiện tại theo ta cùng gia gian ngoại nãi ba người." Dư Cẩn nhược nhược nói. Lão nhân nghe mày nhăn lại, xem ra vẫn là muốn lão nhân ngẫm lại biện pháp. "Lão gia tử có phải hay không muốn tìm cái một hoàn cảnh trống trải địa phương?" Dư Cẩn hơi chút tưởng tượng liền minh bạch lão nhân ý tưởng. Địch xác." Lão trung y liền gật đầu, tân sinh nhi sinh ra, chính là một chút đều không thể qua loa. Đặc biệt là giống ngươi như vậy, Kết quả cuối cùng cũng nhất định là muốn thông qua hiện đại giải phẫu tới giải quyết. Nói vậy, trẻ con liền yêu cầu dương giữ nhiệt, các loại tiêu độc thi thố chúng ta đều đến trước tiên chuẩn bị. Đừng lo lắng. Tuy rằng lão nhân không có gì bản lĩnh, nhưng nếu lão nhân nói muốn giúp người, nhất định sẽ giúp người giúp tới cùng. Cảm ơn lão gia tử. Dư càng ngăn chặn trong lòng kích động, hắn không nghĩ tới cái này bất quá gặp mặt một lần lão nhân cư nhiên như thế nhiệt huyết tâm địa. Sau một lúc lâu nhìn về phía Lao Trung Y dìa nói, Lão Gia Tử, ta tưởng, ngươi nói nơi đó, ta có thể tìm được. Chỉ là, nơi đó không ở thành thị này. Kỳ thật, ở cái này thành thị hắn cũng có thể giải quyết, đơn giản chính là mua phòng ở vấn đề. Nhưng Dư Càn Tổng cảm thấy ở quê hương thành thị, một không cẩn thận là có thể gặp được người quen gì đó. kia ở nơi nào? Ở Phúc Kiến Hạ Môn. Vùng Duyên Hải. Rất xa A. Ấn. Bất quá, nếu, nếu ngài có thể từ bỏ nơi này, có lẽ, ha ha, cũng có thể đi nơi nào phát triển một chút. Nói đến cái này, dư càn có điểm ngượng ngùng. Nga, lao gia tử yên tâm, ta nếu có thể nói như vậy, liền tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa ta cảm thấy, cùng hiện tại nội địa so sánh với, ở vùng duyên hải phát đạt thành thị, ngài trung y lý y, y, y thuật, có lẽ sẽ bị càng nhiều người tiếp thu, hơn nữa, ta tưởng tương lai. Người hoa sẽ càng ngày càng minh bạch Trung ý gì ở chỗ tốt Ách Này không phải kia cái gì khen tặng ngài nói Đây là ta cá nhân ý tưởng Rốt cuộc lúc này rất nhiều người bắt đầu dưỡng thân không phải sao Ha ha Có ý tứ Nga Chắc không được đâu Ta nói vừa mới vào cửa ngươi nhìn ta chưa bài Vẻ mặt đáng tiếc Lao Trung Y gì bừng tỉnh đại ngộ cười to Ngươi tiểu gia hỏa này thật không đơn giản Dư càng bị khen có chút ngượng ngùng chảo chảo cái hóa. Hành, đã có cơ hội đi ra ngoài đi một chút, ta một cái độc thân lão nhân lại không có vướng bận, cũng không có gì. Bất quá, tiểu gia hỏa, vùng duyên hải phát đạt thành thị, hảo là hảo, nhưng tiêu phí lại là rất cao. Đi bên kia, các hạng tiêu phí không có vài vạn là tuyệt đối bắt không được tới. Ân, ta biết, cái này ngài không cần lo lắng, nếu ta có thể tìm được ngài nói địa phương. Ngài liền tin tưởng ta đi. Hành. Ngươi nói cũng đúng. Lão nhân gật đầu, "Không tội, ngươi có thể ở bên kia tìm được gần nấp địa phương, này mấy vạn khối tiêu phí, chỉ sợ cũng không phải cái gì đại sự." Ha ha. Vậy nói như thế, đến lúc đó, ngươi muốn lại đây cấp lão nhân thông trì một chút, lão nhân liền đóng gói đóng gói đi theo ngươi lan lộn. Ha ha. Kia lão gia tử ngài châm cứu đường làm sao bây giờ? Nơi này, vốn dĩ chính là thuê tới. lão gia tử quay đầu nhìn xem chính mình tiểu điếm, tuy rằng ngoài miệng nói khoái ý, nhưng rốt cuộc là kinh doanh thật nhiều năm địa phương, nói từ bỏ, nơi nào dễ dàng như vậy. Ít nhất, dư càn liền ở lão nhân trong mắt nhìn đến lưu luyến cùng lưu luyến không rời. Nếu không như vậy đi, dư càn nghĩ nghĩ, ta không biết ngài luôn nghĩ như thế nào, nhưng là ta tưởng, nếu ngài nguyện ý nói, rước khoát trực tiếp đem bên này dược liệu đóng gói đóng gói, gửi vận chuyển qua đi. Sau đó ta trước tiên làm người ở bên kia cho ngài tìm một nhà tiểu điếm, chờ thêm xong năm chúng ta qua đi lúc sau, ngươi liền có thể lại lần nữa khai trương. Ha ha. Tiểu tử ngươi nói giống như thực dễ dàng tựa mà. Ha hả. Cái này ta chưa làm qua, nhưng ta có thể hỏi một chút sao? Ai? Tiểu tử, kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Không phiền toái. Dư can lắc đầu, nghiêm túc nói: Lão gia tử ngài đều có thể vì trợ giúp ta, từ bỏ ngài tiểu điếm, tiểu tử lại cho ngài khai một nhà cũng là hẳn là. Lại nói, hắc hắc. Nếu là ngài nguyện ý nói, thu tiểu tử vì đồ đệ liền càng tốt. Ai? Đường A. Kỳ thật ta thực thông minh, nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại tư bản chính là dựa ta này viên thông minh đầu kiếm tới, thu ta vì đồ đệ ngài lão tuyệt đối không có hại. Tiểu gia hỏa. Ngươi là sớm dự mưu hảo đi. Hắc hắc. Lão gia tử ta nói đều là thật sự. Ngài lão thiên vạn không cần cảm thấy ta làm như vậy có cái gì ý khác. Đúng rồi, ta trụ nơi đó, tiếp giáp hạ môn hạ môn đại học cùng với Nam Phổ Đa tự, hoàn cảnh thập phần ưu tĩnh. Ngài qua đi nhất định sẽ thích. Nga. Ở bên kia. Đúng vậy. Hơn nữa ta chuẩn bị, nếu ngài lão khai cửa hàng nói, liền ở bên kia cũng sẽ thực hảo. Bên kia tuy rằng là trường học, chính là bởi vì Nam Phổ Đạt tự quan hệ, lượng người rất nhiều. Cư dân cũng nhiều. Hoàn cảnh liền không cần phải nói, sẽ không giống hiện tại nơi này chỉ cần đmĩ. Ần ần ần. Tiểu tử ngươi thành công, thành công đem lão nhân cuối cùng một chút lưu niệm cấp bóc cắt. Ha ha. Kia, nếu ngươi có năng lực nói, ta lão nhân liền tùy ngươi an bài. Hảo. 49 về nhà dư cản thành công cho chính mình quải cái trung y lề lao sư tự mình cảm giác phi thường không tồi cùng lao trung y lề nói xong lúc sau còn ở lao trung y thịnh tình hạ có một đốn cơm trưa mới nhảy nhót hướng khách sạn đi đương nhiên ở lao trung y lề nấu cơm thời gian hắn cũng không quên cho hắn ở hạ môn thịnh luật sư gọi điện thoại làm đối phương thừa lúc này ăn tết thời gian nhìn xem có hay không mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng hỗ trợ ở hạ đại phụ cận tìm cái mặt tiền cửa hàng Đến nỗi mặt tiền cửa hàng lớn nhỏ, đương nhiên là đại điểm hảo. Không nói cái khác, liền hiện tại bên kia giá nhà, nếu có thể ở ngay lúc này ở bên kia mua một cái mặt tiền cửa hàng, kia về sau giá trị liền không cần phải nói, lao chung y lý tương lai cũng không cần vì giao tiền thuê nhà sự tình phát sầu. Bên kia Trần Tân Hoa luật sư thực sản khoái đáp ứng rồi. Hơn nữa thanh minh, nhất muộn một tuần là có thể cấp minh xác hồi đáp, mau nói, hai ba thiên cũng có thể thu phục. Điện thoại là tiếp cận giữa trưa thời điểm đánh quá khứ, Trần Tân Hoa ra vừa vặn liền ở hạ đại phụ cận, khả năng cũng là suy xét đến dư cản nơi vấn đề, cùng ngày giữa trưa hắn ăn cơm xong lúc sau liền đi ra ngoài xoay chuyển. Ai biết như vậy trùng hợp, liền ở hạ đại thư viện phụ cận, nhìn đến một tòa tân kiến giả cổ hai tầng lâu mặt tiền cửa hàng nguồn bán ra. Này cơ hội thật là khó được a. Lấy Trần Tân Hoa ánh mắt, này cửa hàng nếu có thể mua tới, về sau phát triển lên chỉ là thuê cho người khác đều là lấy tiền mua bán. Lập tức cũng không chậm trễ, chạy nhanh cấp dư cản gọi điện thoại. Kia sẽ dư cản vừa mới từ Lao Trung Ý gì bên kia ăn cơm, trở lại khách sạn tắm rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, nhận được Trần Tân Hoa điện thoại, cẩn thận hồi ước hạ, mơ hồ còn có thể nhớ tới, Trần Tân Hoa nói kia địa phương vị trí. Nếu thật là kia địa phương nói, tin tưởng Lao Trung Ý gì nhất định có thể thích. Lập tức cẩn thận đề ra nghi vấn. Quả nhiên chính là hắn du lịch thời điểm xem qua bên kia. Trong trí nhớ mặt, hắn nhớ rõ kia bài kiến trúc phụ cận tình huống. Trung quanh là có trường học, có cư dân khu, có thương nghiệp khu, có du lịch khu, lượng người phi thường hảo. Hơn nữa kiến trúc phía trước giống như còn là cái công viên, công viên bên trong bình thường có không ít mua bán thật giả đồ cổ, đặc sắc tiểu ngoạn ý nhi tiểu tiểu thương. Đến nơi muốn mua kia cửa hàng bên trong tình huống, dư càng còn nhớ rõ. Chúng nó đều là thống nhất hai tầng lâu kiến trúc, một tầng diện tích nhỏ nhất không thua kém 30 bình. Nếu thật có thể mua tới, về sau lão trung y thì hãy vạn nhất không nghĩ hồi biệt thự bên kia nói, còn có thể tại cửa hàng lầu hai lộng cái nghỉ ngơi nơi. Kia địa phương bên cạnh giống như chính là Nam Phổ Đà Tự, chỗ dựa, buổi tối cũng là thập phần đủ tĩnh. Mùa hè hóng mát thời điểm, làm không hảo còn có thể tìm được mấy cái trò chuyện lão nhân làm bạn. Trên dưới diện tích thêm lên đại khái có thể có 100 nhiều bình. Trần Tân Hoa luật sư nói, giá cả thượng, bởi vì vừa mới tân kiến ra tới, chính chấp chiêu thương ưu đãi kỳ, bán đức giới 3.800 một bình. 3.800 một bình, lấy một cái cửa hàng tới nói, như vậy giá cả tuyệt đối không quý. Cũng chính là lúc này hạ môn bên kia vừa mới mới vừa phát triển lên, lại quá 2 năm, đã có thể không cái này giá cả. Hành, Trần luật sư. Việc này liền phải ngài giúp đỡ nhọc lòng hạ, kia địa phương ta cũng đi qua, biết bên kia hoàn cảnh. Ngươi nhìn xem đi, nếu là có thể nói, liền thỉnh ngài hỗ trợ cấp mua tới. Ta vị này ra ra, hắn là làm trung y đệ. Dư can bên này nghĩ nghĩ liền gật đầu, nếu là có thể ở năm trước đem phòng ở bắt lấy tới nói, ngài dứt khoát trực tiếp tìm người trang hoàng hảo. Trang hoàng thời điểm cũng không cần thiết nhiều phức tạp, chính yếu chính là nếu là có thể nói nhìn xem trên đảo nơi nào có lấy lòng một ít trung rực quài. Cái này không phiền toái. Trần Tân Hoa ha ha cười, dư tiên sinh ngươi quá khách khí, đây cũng là công tác của ta a Ngài thuê ta tới, không cho công tác cơ hội, lão trần ta chính là sẽ lo lắng. Ha ha. Ơn, nếu nói như vậy định rồi, ta đây liền tìm liên hệ người, xem bọn hắn nói như thế nào, nếu là có thể nói, tận lực năm trước liền bắt lấy tới, sau đó tìm người trang hoàng. Năm sau là có thể đem đồ vật bỏ vào đi. Hảo, như vậy thức hảo. Đúng rồi, trang hoàng thời điểm, cũng không cần lộn cái gì dung dịch kết tùa sơn. San nha nói, liền dùng tốt một chút sàn nhà gỗ. Ơn, ngươi nói rất đúng, cái này ta nhất định chú ý, là phải làm tiệm trung dược, không chú ý cái này không thể được. Dư tiên sinh yên tâm, ta sẽ hảo hảo công ty nội thất hiệp thương. Ha ha, vậy phiền phái trần lão sư. Lại khách khí không phải. Ha ha. Hảo, ta trước trước treo, chờ Phong ở hiệp thương Hảo, lại cho ngươi điện thoại. Hành. kia Trần Lão Sư ngươi vội. Nga. con có, Trần Lão Sư, tài chính thượng thế nào? Này Phong ở mới bao lớn A. Ngươi lưu lại tiền tuyệt đối đủ rồi. Vậy phiền thoái Trần Lão Sư. Dư cản không nghĩ tới phòng nguyên nhanh như vậy liền tìm tới rồi, treo điện thoại lúc sau. Ngược lại bởi vì trong lòng kích động có chút ngủ không được. Trong đầu không tự giác liền bắt đầu kế hoạch khởi cái gì. Trong đầu kế hoạch thời điểm, trên tay không tự giác sờ hướng bụng. Chờ ý thức được thời điểm, xấu hổ trực tiếp kéo chăn đem mặt che lại. Vương A. Hắn đây là khi nào bắt đầu mẫu tính hoa A. Liên tính là biết trong bụng có kia cái gì, cũng không thể không tự giác liền làm ra như vậy hành động A. Này không phải vừa mới mới vừa biết vật nhỏ nhóm tồn tại sao không đúng, giống như vừa mới ở phòng tắm tắm rửa thời điểm, hắn liền kia gì, băng không cũng sẽ không biết, chính mình bụng, ưn, đã có kia cái gì trong truyền thuyết hiện hoài dấu hiệu, tình yêu không lưu lại, hạt giống lại lộng tới tay, này cũng coi như là một loại thu hoạch đi, dư càn ở trong lòng tự dễ tưởng, chỉ là như vậy hành vi, hẳn là xem như mượn, vẫn là trộm đâu, ha ha, kỳ thật mặc kệ là mượn vẫn là trộm. Đời này phỏng trừng cũng sẽ không có người phương hướng hắn đòi lấy đi. Dư càn miên man suy nghĩ, bất chi bất giác liền đã ngủ. Chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều 5-6 điểm. Xem thời gian thời điểm, phát hiện di động mặt trên có một cái tin nhắn. Tin nhắn là Trần Tân tóc bạc tới, nói là phòng ở sự tình đã nói hảo, lấy mỗi mét vùng 3.600 bắt lấy tới, bởi vì mở ra thương lúc này đang cố gắng tiêu thụ kỳ cho nên phòng trừng năm trước là có thể đem bất động sản chứng chờ một ít thủ tục bắt được tay. Dư cản trở về tin nhắn, cảm tạ đối phương. Sau đó mới từ trên giường lên đi nằm toilet. Từ toilet ra tới, kéo ra bức màn xem bên ngoài, không trung đã toàn đen, mùa đông ban ngày luôn là tương đối đoạn, hơn nữa dư chưa bắt đầu thiên liền có chút âm. phòng trừng nếu không phải bởi vì khách sạn đối diện chính là ga tàu hỏa nguyên nhân, lúc này có thể hắt dối tay không thấy năm ngón tay. Bên ngoài độ ấm lúc này giống như cũng so ban ngày hạ thấp không ít, dư càn ở cửa sổ đứng trong chốc lát, liền cảm giác được từng trận lạnh lẽo xoay người trở về. Cảm thấy lúc này đi ra ngoài ăn cơm thực không sáng suốt, liền trực tiếp vào không gian. Dù sao hắn trong không gian mặt, trừ bỏ phòng ở không có nóc nhà ngoại, mặt khác đều là đầy đủ hết. Liền tính không muốn làm cơm, trước kia làm những cái đó, đặt ở bên trong thời điểm là bộ rắn gì. Này sẽ đi vào vẫn là bộ răng gì? Còn có chính là, hắn hiện tại rất muốn ăn trái cây cháo hoặc là cháo bắt bảo, mà này hai dạng đồ vật, lúc này đi bên ngoài là khẳng định ăn không đến. Hắn cũng không nghĩ làm khách sạn lộn, như vậy phiền toai không nói, còn không biết vệ sinh thế nào. Vẫn là chính mình đi lộn sạch sẽ một ít. Phía trước ở Yên Kinh, Hàng Châu, Hạ Môn Trầm mà đều mua không ít địa phương quả khô. Làm cháo bắt bảo chính là tuyệt đối đủ rồi như vậy tính toán dư cản vào không gian lúc sau trực tiếp nấu cháo bắt bảo đến nồi trái cây cháo hắn cảm thấy vẫn là đi trích mới mẹ trái cây sau đó giặt sạch đường sau khi ăn xong trái cây ăn tùy tiện còn có thể trích một ít ngày mai buổi sáng cấp lao chung ý để qua đi mùa đông trái cây so mùa hè có thể phóng chỉ cần không cố tình tổn thương do giá rét hắn trích một ít có thể lâu phóng là có thể ăn một tháng Cho nên ở nấu cháo bát bảo thời điểm, Dư cẩn thật sự liền đề ra chuyên môn mua trái cây rổ, đến trái cây trong rừng mặt trích trái cây. Không gian diện tích tăng đại về sau, hắn cũng không có gì thời gian đem không chí mà đều loại thượng đồ vật. Nhưng lúc trước mua tới cây ăn quả, hắn vẫn là mỗi loại ít nhất đều loại thượng mười mấy cây. Dù sao đều là dùng hạt giống trường thành, loại lên cũng dễ dàng. Mà lúc trước cây ăn quả, hiện tại đã lớn lên rất lớn. Ngày thường hắn có thời gian liền tiến vào giúp cây ăn quả giảm bớt một chút áp lực, không có thời gian nói, cây ăn quả trái cây cũng liền vẫn luôn bảo trì cái kia trạng thái, như là trái dừa, quả táo, quả cam, quả quýt, quả xoài, lê, chanh, táo xanh chờ, như vậy bình thường dễ dàng phong trái cây, dư càn lần này là không cần trích, bởi vì hắn trong phòng đã trồng chất không ít, hắn lại đây, chủ yếu tưởng trích một ít mới mẻ trối, quả nho, dâu tây, anh đào chờ. Nhìn đến trồng chất quả nho thời điểm, dư cản cân nhắc, trong chốc lát cơm nước xong không có việc gì, dư khoát liền tới đây trích quả nho hảo, nhiều ra tới, làm làm rượu nho, nho khô cũng hảo. Bằng không chờ này cái giá bị áp sụp thời điểm, phỏng trừng liền không cứu. Kỳ thật, lúc trước hắn loại quả nho thời điểm, thật không cố tình. Các loại thêm lên, cũng liền hơn 30 cây bộ dáng, nhưng chờ chúng nó trưởng thành, lại xem này quy mô, cùng lúc trước gieo đi thấy được thiệt tình không giống nhau. Chỉ là hắn hiện tại sở trạm này cây ràn nho hạ quả nho, tuy tiện số một số liền có 4-5 chục xuyến. Càng đừng nói mặt khác cái giá còn muốn đại. Như vậy áp xuống đi, hắn phía trước đánh ràn nho tử, thật sự hảo nguy hiểm. Bởi vì cháu bát bảo là đặt ở bếp gas thượng nào, dư cằn cũng không dám ở trái cây trong rừng mặt chậm trễ lâu lắm thời gian, vội vàng hái được một ít, phía trước nghĩ đến liền đi trở về. Chờ ăn cơm xong nghỉ ngơi trong chốc lát, lại mang theo mấy cái đại rổ, kéo, tam giác thang lại đầy cắt quả nho. Mỗi cây dây nho thượng quả nho đều quá nhiều, dư cằn cũng không chuẩn bị đem chúng nó dùng một lần đều trích xong. Nói vậy, đêm nay thượng công trình liền quá lớn. Hắn chuẩn bị mỗi viên dây nho, ít nhất đều hái 2 phần 3, như vậy công trình tuy rằng như cũ đại, khá vậy còn có thể tiếp thu. Nhưng cứ như vậy, chờ vội xong lúc sau, đã là 2-3 tiếng đồng hồ đi qua. Dư Càn Thiệt tình cảm thấy mệt quá sức. Kỳ thật trích quả nho không mệt, chủ yếu chính là ngẩng cổ từ trên xuống dưới phiền toái. Trích xong quả nho, Dư Càn là xem cũng không xem vài thứ kia, trực tiếp cầm kéo xe đi. Trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, tắm rửa một cái, liền ở không gian ngủ. Có thể là bởi vì không gian không khí hảo, buổi tối lại là dùng không gian nước suối tắm rửa. Ngày hôm sau buổi sáng 5, 6 điểm, trời còn chưa sáng. Dư càn liền thần thanh khí sảng rời giường Thu thập một chút Dùng để trước chuẩn bị tốt túi tử Trang hai viên trái dựa Hai viên dứa Mặt khác lại trang một ít thường thấy quả táo Quả cam, quả quýt, trái kiwi Quả nho trở Chuẩn bị trong chốc lát tìm chiếc xe đẩy tay hướng Lao trung ý ghề bên kia đi Chỉ là ở muốn ra không gian thời điểm Người nào đó bản năng quay đầu lại nhìn đến một màn Làm hắn nhớ tới một kiện bị quên đi sự tình tới Như đâu Hắn đêm qua cư nhiên đem dư lại kia bốn đầu như cấp quyến mất. hắn chết. Nhìn xem thời gian đã 6 giờ nhiều, bên ngoài thiên cũng không lượng, nhưng cũng không biết kêu như có phải hay không còn ở nơi đó. Mà kệ. Dư cản nhanh chóng ra không gian, cầm ba lô liền hướng ngoài cửa đi. Ở khách sạn ngoại tìm xe taxi, tới xúc vật thị trường vạn hạnh chính là trời còn chưa sáng. Hơn nữa người chung quanh cùng xe đều không phải rất nhiều. Nương đèn đường ánh sáng. Tìm được chính mình thuê kia gian kho hàng thời điểm, phát hiện kho hàng đại môn vẫn là tốt. Hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đem thiết cửa cuốn mở ra. Thiết cửa cuốn kéo tới, phát mùi cất châu khí vị, cho hắn biết, như phòng trừng còn ở bên trong. Nhưng bởi vì trong phòng không đèn, hắn chỉ có thể trang làm từ ba lô lấy ra đèn tin bộ dáng móc ra cái đèn tin ra tới. Đèn tin mở ra, bốn đồng yêu, hai đại hai tiểu, còn hảo hảo hòa ở rơm dạ thượng Dư cản quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa, bởi vì trời còn chưa sáng, chung quanh đi bộ người rất ít. Tận dụng thời cơ, chạy nhanh chạy đến trong phòng, tiếp theo đèn tin dư Quang nhanh chóng đem nguyêu thu vào không gian. Ở đi ra kho hàng thời điểm, còn không quên đem đèn tin đóng lại, để tránh bị người nhìn đến kho hàng tình huống. Từ kho hàng rời đi, dư cản trực tiếp đem chìa khóa cùng khóa mang đi. Nhưng vì giấu người thay mắt, thiết cửa cuốn vẫn là bị hắn thả xuống dưới. Ở nhà ga đài lại lần nữa ôm taxi, phản hồi nội thành. Có thể là gần nhất vận khí thật sự thực không tồi nguyên nhân, dư cản từ bên ngoài vừa đến Lao Trung Y Ghi châm cứu đường cửa, liền thấy Lao Trung Y Ghi ngày mùa đông ăn mặc một bộ màu xám bạc luyện công phục tùng bên ngoài chạy chậm trở về. Quả nhiên là học Trung Y Ghi này dưỡng thành chi đạo người khác đua đòi không được a Sớm như vậy, cũng liền ngày mới lượng thời điểm, nhân gia đều rèn luyện xong đã trở lại. Lão Trung Y lìa nhìn đến dư càn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn cứ nhiệt tình mở cửa thỉnh dư càn đi vào. Lại thấy dư càn đề ra cái đại túi tử, vội vàng lại đây hỗ trợ. Muốn nói này dư càn nếu chỉ là bình thường tiểu tử, liền về điểm này đồ vật, khẳng định không cần hắn một cái năm 60 tuổi lão nhân hỗ trợ. Nhưng dư càn hiện tại trên người trọng, cũng không thể có sơ suất. Bất quá, chờ Lão Trung Y lìa nhìn đến dư càn trong túi mặt đồ vật thời điểm vẫn cứ thực vui mừng, u. thứ này hiện tại nhưng không hảo lượng a. nhìn thực mới mẻ, từ bên ngoài mang về tới, mang theo không ít, nghĩ ngài lão này tết nhất khẳng định cũng có thể tiêu hao một ít, liền cấp đưa lại đây. mấy thứ này đối với ngươi hiện tại cũng là rất có chỗ tốt. lão gia tử, theo ta như vậy, ta còn có thể bạc đái chính mình sao? hành, ta đây liền nhận lấy. hắc hắc, ngươi hôm nay là không thu cũng đến thu. Ta cũng chưa chuẩn bị lại ôm đi trở về. Dư càng cười, còn có, lao gia tử, ta bên kia phòng ở đã cấp tìm được rồi. Nhanh như vậy. Đúng vậy. Nghe luật sư nói, năm trước phòng trừng là có thể đem bất động sản chứng chờ cấp làm xuống dưới. Chúng ta vận khí tốt, vừa vận tới gần Nam phổ đà tự bên kia tân kiến một ít giả cổ kiến trúc, đều là hai tầng lâu, diện tích cũng đại. Phòng ở phía trước là phố đồ cổ, phòng ở đối diện là cái công viên. Phòng ở bên phải là Sơn, bên phải hình như là đại hình thư viện chờ một ít nơi, hoàn cảnh phi thường hảo. Nghe ngươi nói, kia hoàn cảnh thật là hảo A. Hắc hắc. Ta nghe thời điểm, cũng cảm thấy hảo, Kia địa phương ta đi qua. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Hơn nữa bên kia mặc kệ là văn hóa nội tình, vẫn là lịch sử nội tình đều phi thường hảo. Ơn ơn. Bất quá, nhất định hoa ngươi không ít tiền đi. Ha ha. Lao gia tử một cái tốt địa phương có thể được đến hắn, là muốn xem kỳ ngộ. lúc này chúng ta có thể mua tới, tương lai nhất định không có hại. nhìn không ra tới, tiểu dư này tuổi không lớn, còn có điểm kinh thương đầu óc. ha ha, ngươi đây là cất nhắc ta sao? ta ra mặt dày, đã có thể tiếp nhận rồi nga. người đứa nhỏ này a, hành, ta đây chuẩn bị một chút, đến lúc đó trực tiếp gửi vận chuyển qua đi. ân. Từ Lao Trung Ý gì bên kia rời đi, dư cản lại kêu xe đẩy tay, hắn hôm nay phải về nhà, cho nên không nghỉ ở hồi khách sạn trên đường chậm trễ. Đi ngang qua Trung Ý cửa hàng phía trước một cái phố thời điểm, nhìn đến không ít mua bán mới mẻ thịt, mới nhớ tới, hắn ngày hôm qua chuẩn bị muốn mua thịt bò, khiến cho xe dừng lại đi nhanh chóng tuyển tuyển, trực tiếp mua mấy chục cân mới mẻ hoàng yêu, bọn đầu cơ, thịt, trở lại khách sạn, đã là buổi sáng 8 giờ nhiều. Dư Cẩn cũng không dám tiếp tục chậm trễ, bằng không về đến nhà thời điểm liền quá giữa trưa. Cho nên trực tiếp nhắc tới trước kia chuẩn bị tốt hành lý, ra phòng, đến quầy đi lui phòng ở. Từ ga tàu hỏa bên này đi, không có trực tiếp đến bọn họ bên kia trấn trên xe, mà từ trấn trên về nhà, cũng không có xe buýt. Nếu hắn không thể ở bên này thuê cái sĩ hoặc là thỉnh cái tiểu bánh mì đem hắn đưa trở về nói, hắn trung gian liền ít nhất muốn đổi 3 lần xe, cuối cùng một lần. Từ chấn trên về nhà thời điểm, còn cần thiết ngồi bọn họ bên này đặc sắc xe ba bánh, cũng là đại gia trong miệng nhảy nhảy xe. Kỳ thật kia xe ba bánh nếu là ở san bằng quốc lộ thượng đi, cũng là nhảy không đứng dậy. Đáng tiếc, từ chấn trên đến nhà bọn họ bên kia nền đường buồn thượng đều bất bình, ngồi cái loại này xe, thật là vừa đi một nhảy Nếu là bình thường, nhảy một nhảy liền tính cảm giác trái tim đều phải bị nhảy ra tới. Cũng có thể tìm xem có lợi cho thân thể khỏe mạnh lấy cơ xong việc, nhưng lúc này dư cản không nghĩ, cũng không dám đi lánh hội quê nhà đặc sắc. Cho nên, hắn trực tiếp ở khách sạn cửa ngăn cản lượng mini minibux, lấy 50 nguyên giá cả, làm đối phương trực tiếp đem hắn đưa đến ra. Có mini minibux, về nhà lộ liền có vẻ nhanh chóng lại tiện lợi nhiều. Từ nội thành ra tới, tới chân trên một giờ bất chi bất giác liền đi qua. Bất quá, tới rồi chân trên lúc sau. Bởi vì ăn tết, học trợ người nhiều, chậm trễ trong chốc lát, ngài nãi, Dư càn ngồi mới mini bật thượng, vốn là muốn nhìn một chút chấn trên chợ náo nhiệt, không nghĩ tới cư nhiên ở trong đám người mặt nhìn đến hai cái đang ở nhìn đông nhìn tây, như là đang đợi người lao thái thái. Mà này hai cái lao thái thái không phải người khác, trong đó một cái vẫn là hắn liền tính là phân biệt 7-8 năm cũng sẽ không quên người. Một cái khác bằng vào ký ức hắn cũng biết, đó là Dư tam gia tức phụ. Hắn tam nãi nãi, tam nãi nãi, dư càng làm tài xế hơi chút ngừng vừa xuống xe, liền đem ngoài cửa sổ xe mở ra, hướng nãi nãi cùng tam nãi nãi chạm vị trí kia. không phải hắn không nghĩ đầu tiên hắn kêu chính mình nãi nãi, nguyên nhân chủ yếu là, nãi nãi lô thai có đôi khi có điểm kia cái gì, người nhiều thời điểm, căn bản nghe không thấy. Cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể lấy tam nãi nãi đảm đương dẫn đường. Ai? Quả nhiên Dư Tam Nãi Nãi lỗ Thai thực hảo sự, Dư Càn mới hô một tiếng, nàng lão nhân ra liền bắt đầu thường xuyên nhìn đông nhìn tây, hơn nữa một bên vọng, còn một bên cấp Dư Nãi Nãi nói, "Đại tỷ, ta như thế nào nghe được tiểu Tiền Nhi thanh âm đâu?" "Không có đi." Dư Nãi Nãi ngoài miệng nói như vậy, sắc mặt lập tức hiện ra khẩn trương, chạy nhanh xoay người khắp nơi nhìn xung quanh lên. "Nãi Nãi, Tam Nãi Nãi, ta ở bên này." Trên đường không có gì xe. Lại đây qua đi cũng đều là đám người, cho nên tài xế nhắc nhở Dư Càn đem đầu vươn đi, bằng không lao thái thái nhóm phỏng trừng nhìn không thấy. Đến, liền lần này, đứng ở bên kia hai cái lao thái thái quả nhiên liền nhìn đến. Hơn nữa hoan thiên hỉ địa muốn hướng bên này chạy, Dư mãi mãi thậm chí liền chính mình mua đồ vật đều không cầm. Dư Càn ngồi trên xe, nhìn đến Tam mãi mãi dở khóc dở cười nhắc nhở chính mình mãi mãi đồ vật quên cầm, cũng đi theo có điểm dở khóc dở cười. Nhưng càng có rất nhiều chua sót. Gia Gia Gia sản năm bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng chỉ sống hạ phụ thân một người, mà cha mẹ sau lại lại đã xảy ra như vậy sự tình. Vốn dĩ nếu là chính mình là bình thường nam hài tử, có lẽ bọn họ cửa này Dư Gia còn có nhưng nhìn xung quanh. Đáng tiếc chính mình như vậy thân thể, chú định cả đời không có khả năng cưới vợ vì Dư Gia khai chi tán diệp. Nhưng, liền tính là như vậy, Gia Gia cùng nãi nãi vẫn cứ đem toàn bộ hy vọng cùng toàn bộ ái chút xuống ở trên người mình. Tiếp trước chính mình không có thể có cơ hội báo đáp đến gia gia nãi nãi, đời này, có lẽ là ông trời cho chính mình một lần cơ hội, mặc kệ thế nào, hắn đều nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Dư càn ngồi trên xe, mắt thấy nãi nãi cô hết sức dẫn theo một cái rất lớn túi da rán tử, liền biết mua không ít đồ vật, vội vàng xuống xe đi hỗ trợ. Nãi nãi ngươi mua cái gì a Một ít ăn tết phải dùng. Dư mãi mãi cao hứng trả lời, một trương tràn đầy nếp nhăn trên mặt, duy nhất song sáng ngời có thần đôi mắt, toàn bộ lực chú ý đều ở tôn tử trên mặt. Tiên nhi A, như thế nào trở về phía trước không cho cái điện thoại A? Tạm mãi mãi nhìn Dư Càn một tay một cái giúp bọn hắn đề đồ vật, trên mặt tràn đầy vui sướng. Hắc hắc, không phải không nghĩ làm ta ra già, già mãi mãi lo lắng sao? Dư Càn cười, hai ba bước liền đem đồ vật nhắc tới mini bật thượng. Các người như thế nào chạy đến trấn trên mua đồ vật? Hôm nay chúng ta bên kia không phải lãnh tập sao? tam mãi mãi nói, vừa lúc trong thôn, chú hắc tử hắn lao tiểu tử muốn kết hôn, lại đây mua đồ ăn, chúng ta liền nhờ xe lại đây thuận tiện đem trợ thượng không hảo mua mua. Nga! Dư càn gật đầu, theo sau rũi tay đem hai cái lao thái thái đỡ lên xe, chúng ta đây hiện tại liền trực tiếp trở về đi. Phòng chứng nhân ra trong chốc lát đồ vật mua đến nhiều, cũng đáp không thượng. Hừ. Khẳng định là đắc không thượng, ta phỏng chừng Chu lão nhị kia láo hỗn đản đã, đã đem xe trộm khai đi rồi, người trong nhà còn chờ đồ ăn hạ nồi đâu, đều lúc này, nơi nào còn có thể tại trên đường a. Ta vừa mới cùng đại tỷ còn thương lượng nhìn xem có thể hay không gặp được đi chúng ta bên kia xe ba bánh, Chu lão nhị hắn liền không phải người. Nói đến cái này ta mãi mãi liền tới khí, nói tốt làm chúng ta ở ngã tư đường chờ, kết quả đợi nửa ngày cũng không gặp người ngày mùa đông lại là trời đầy mây, không cho ngồi, nói thẳng không phải hảo, là bọn họ kêu chúng ta cùng nhau tới, với ai nhiều vui ngồi hắn xe dường như. Hắc hắc, phỏng chừng bọn họ biết trước, biết các ngươi hai vị hôm nay muốn gặp được ta. Được rồi, đừng hướng kia lão hỗn đản trên mặt tiếp vàng, ai không biết hắn là chúng ta trong thôn nổi tiếng nhất lao mọi à? Tam mãi mãi không mua trứng, xem ra là thật sự bị khí tới rồi. Sau một lúc lâu ngắm liếc mắt một cái phía trước nghiêm túc lái xe tải xế lại nói thầm nói, ta nói hôm nay không mượn bọn họ quần áo là đúng rồi, ai biết cho mượn đi, còn có hay không còn trở về thời điểm. ân có ý tứ gì? Dư càn nhìn xem nãi nãi, lại nhìn xem tam nãi nãi. Cảm thấy nơi này còn có chút khác văn chương Tam nãi nãi thở dài một hơi, láo chu ra một môn người đều môi không đạo lý, liền nhi tử kết hôn đều liên tiếp mua kiện quần áo mới. Ngươi biết bọn họ hôm nay vì cái gì như vậy nhiệt tâm mời chúng ta ngồi xe tới chấn trên sao. Ta như thế nào sẽ biết? Dư cản sờ sờ cái mũi. Là lao chu ra những cái đó lão môi nhìn chúng ta và người nại nại quần áo mới. Muốn hỏi chúng ta mượn đi xuyên xuyên đâu? Chẳng những muốn cho chúng ta mượn hai cái, còn muốn cho chúng ta mượn hai nhà lão nhân, cho chúng ta mượn ra nhi tử tôn từ đâu? A, Ha ha! Không đúng a. Tam Nãi ngoại, không phải Chu Hắc Tử tiểu nhi tử kết hôn sao? Muốn như vậy nhiều làm gì? Còn có thể làm gì? Tam Nãi ngoại khẩu khí thực hướng nói, Chu Hắc Tử tiểu nhi tử kia tức phụ không phải trong thành tới sao? Lao Chu ra người muốn mặt mũi đâu? Chính mình lại không có tiền mua, kỳ thật bọn họ chính là luyến tiếc, bốn năm cái nhi tử đều ở bên ngoài làm công đâu, chẳng lẽ cũng chưa tiền cấp hai vợ chồng ra mua một bộ giống dạng điểm quần áo? Không phải vẫn luôn ở trong thôn nói nhà bọn họ rất có tiền sao? Ai? Kỳ thật đi. Nếu là bọn họ nói chỉ là hai vợ chồng ra mượn còn chưa tính, kết quả, bọn họ là mượn cả gia đình A. Lao chu gia kia thật là cả gia đình A. Muốn thật mượn, kia không được đem tiểu tiền nhi ngươi giúp chúng ta mua quần áo mới đều cấp cho mượn đi. Chính chúng ta đều luyến tiếc xuyên đâu, nơi nào có thể làm cho bọn họ ra đạp hư đi, ta liền chưa thấy qua nhân gia như vậy. Ha ha! Đối mặt như vậy thời điểm, dư cằn cũng chỉ có thể ngây ngô cười. Bọn họ trong thôn tình huống, có chút thời điểm đích xác có chút nói không rõ. Như là Lao Chu ra nhân gia như vậy, có lẽ có những người này người như thế nào cũng lý giải không được. Nhưng nhân gia liền như vậy tồn tại, làm như vậy, người người ngoài cũng không có biện pháp. Nói thật, ở tại trong thôn như vậy nhiều năm, dư cằn vẫn là hiểu biết một ít. Đó chính là lão chu ra bọn họ có thể mượn người khác đồ vật, người khác ngươi tuyệt đối không thể mượn bọn họ ra đồ vật, nếu không, đó là đến cấp lợi tức. Mà người khác đem đồ vật mượn cho bọn hắn ra lúc sau, lại lấy về tới, mới có không có tốt. Ngươi muốn cho người cho ngươi mua tần, kia càng là thiên phương dạ đàm, muốn đồ vật không có, muốn mệnh một cái. Đúng rồi, trở về lúc sau, nếu là lão chu ra người kêu ngươi đi ăn cơm, ngươi nhưng ngàn vạn cấp tam mãi lại tranh đua. Nhất định không thể đi à. Sau một lúc lâu, tam nãi nãi nói. Nói cái gì cũng không thể nói. Chúng ta lão dư ra nhưng không kém nhà bọn họ kia khẩu cơm ăn. Hắc hắc. Dư càn cười nói, tam nãi nãi, ta thật vất vả trở về. Đương nhiên, nhất muốn ăn chính là ta nãi nãi làm cơm à. Đúng vậy, đại tỷ làm cơm, so với bọn hắn kia lão moi ra làm được khá hơn nhiều. Được rồi, tam muội, đừng đem những chuyện này yên tâm vẫn luôn chỉ đem chính mình tôn tử để vào mắt dư nãi nãi, lúc này rốt cuộc mở miệng, trong chốc lát trở về, ngươi liền đến ta nơi đó đi, giữa trưa đem nhà các ngươi lão nhân kêu lên, lại đem lão đại cùng lão nhị cũng kêu thượng, liền nói chúng ta tiểu tiền nhi đã trở lại, đại gia cùng nhau ăn cơm, lần trước giết heo các ngươi như thế nào cũng không tới, còn nói phải đợi tiền nhi trở về lại nói, lúc này cũng không thể lại đẩy, chúng ta chính là cả gia đình a, tam nãi nãi cười. Kìa có cái gì? Các ngươi còn có thể đem nhà của chúng ta cấp ăn nghèo à? Các ngươi hôm nay nếu là không đi, về sau ta cùng lão nhân nhưng ngượng ngùng lại đi nhà các ngươi. U! Nói cái gì lời nói đâu? Đi liền đi, chúng ta trong thôn đầu bếp mời khách ai không đi, đó là ngốc tử. 50 tiền nhi đồng tiền lớn nhi tiểu. Trường 49 Mini Bật vừa đến thôn phụ cận, liền nghe thấy đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh. Không cần phải nói. Đây là trong thôn Chu Hắc Tử Gia làm hỉ sự phóng. Ở Dư Tam Gia tiểu điếm biên dừng xe, chờ Tam mãi lại xuống xe sau, tài xế lại đem Dư Cản cùng mụ nội nó đưa về Gia. Dư Gia Gia vốn dĩ ở chính mình ra sân bên cạnh vườn rau bên trong xem đồ ăn, thấy một chiếc mini bus từ trong thôn chủ lộ xuống dưới, hướng chính mình trong nhà đi vội vàng khiêng cái quốc liền đi trở về. Chờ đến tới cửa, mini bus cũng vừa vặn đến Dư Gia Môn Thượng. Gia Gia! Ta đã trở về. Dư cản đem mini bật môn mở ra, đối với khiêng cái quốc dư lão nhân chính là một tiếng nhiệt tình kêu gọi. tiêu dư lão nhân trong lòng Mỹ tư tư, lại xem tôn tử đi nơi khác thượng nửa năm học, trở về trắng non giống như trong thành thiếu gia, trong lòng liền càng Mỹ. Trở về sao cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại. Hắc hắc! Ta không phải liền sợ các ngươi lo lắng sao. Dư cản trong miệng nói. Trên tay bắt đầu tiếp dư mãi mãi từ trên xe đệ xuống dưới đồ vật. Phía trước tài xế, lúc này cũng nhiệt tình hỗ trợ đem dư càn dương hành lý lớn cấp dọn xuống xe. Dư lão nhân nhìn đến từ trên xe bắt lấy tới một đại bao tiếp một đại bao đồ vật, vội vàng ném cái quốc lại đầy hỗ trợ. Thật vất vả đồ vật lấy xong, dư càn cấp tài xế thanh toán tiền. Dư mãi mãi lại muốn lưu tài xế ở nhà ăn cơm trưa lại đi. kia nhiệt tình một chút đều không giả. Làm đến tài xế đều ngượng ngùng. Bất quá, rốt cuộc là làm buôn bán, nay đưa một lần khách nhân ra thanh toán tiền, lại ăn cơm liền kỳ cục, trong lòng tiếp nhận liền hảo. Trăm triệu là không có lưu lại ăn cơm đạo lý. Bất quá, cứ như vậy, dư mãi mãi còn chính là tặng người mười mấy cân đậu phộng. Làm kia tài xế vô cùng cao hứng rời đi. Đậu phộng thứ này ở nông thôn không đáng giá tiền, nhưng trụ trong thành đã có thể hiếm lạ. Rốt cuộc bọn họ muốn ăn cái gì đều đến bỏ tiền mua, có tặng không, không lâu cho chính mình tỉnh tiền. "Nãi nãi, ta đã phó trả tiền." Dư Càn nhìn Mini bật rời đi thôn, quay đầu lại đối Dư Nãi Nãi nói, "Được đến lại là Dư Nãi Nãi xem thường, ngươi đứa nhỏ này, lễ nhiều người không trách, đại thắng trạng, đưa ngươi xa như vậy, chúng ta không thể làm người cảm thấy quá thế lực không phải." "Được rồi được rồi, đều vào nhà đi." Dư gia gia ở một bên kêu Theo sau lấy ra ăn mãi sức lực đem một túi lại một túi đổ vật hướng trong nhà khuôn vác, tiểu tử túi, lần này lại lộng nhiều như vậy, cảm tình ngươi tiền đều không phải tiền A. Không có tiền ta cũng không dám lộng A. Một chút đều sẽ không sinh hoạt. Dư mãi mãi đi theo tới một câu. Vào sân, dư gia gia đang muốn đem dư càn mang đến một cái đại xà túi ra tử cùng dư mãi mãi mua đổ vật hướng trong phòng lấy, đã bị dư càn gọi lại, ngươi bên trong còn có mới mẹ thịt bò đâu. Thời tiết không nhiệt, cũng không thể vẫn luôn che lại A. Ra ra, không đội A, bên trong có chút đồ vật muốn xuất ra tới, bằng không phóng lâu rồi sẽ hư rớt. Gì đồ vật A? Dư Ra Ra dừng lại. Chính là một chút thịt bò. Dư cẩn nói đem dương hành lý cùng ba lô đặt ở một bên, hơn một ngàn đi tiếp nhận túi Gia Gián Tử. Ta ngày hôm qua liền đến, hôm nay buổi sáng đi ngang qua thị trường thời điểm vừa vặn nhìn đến bán thịt bò, cảm thấy không tồi, liền mua một ít. Ngươi mua khô bỏ cái gì a? Dư gia gia có điểm hận sắt không thành thép, kia đồ vật quý muốn chết. Cũng không nhiều quý. Không nhiều quý. Dư gia gia trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, không nhiều quý không phải tiền a? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào thượng một lần học, đi học sẽ loạn tiêu tiền.